Chương 1270 độc bộ thành tiên, cường địch tới gần, lục tiểu thiên đám người sau khi rời khỏi, vài đạo linh quang tự thiên ngoại mà đến. Cầm đầu một gã hạt tu lão giả, mặt sau một nam một nữ, phụ tử lấy lụa trắng che mặt. Nam tử thô ải, một đôi ánh mắt cũng tinh quan chấp động, thỉnh thoảng hội hướng bốn phía nhìn quét một vòng, người này có phải hay không đã có phát giác. Thế nhưng mỗi lần đều có thể làm cho chúng ta phát không trúng. Này ánh mắt kỹ càng trung niên nam tử sắc mặt có chứa vài phần hoài nghi nói, không đến mức chúng ta tự bí cảnh trung một đường tìm đến. Chưa kinh động bất luận kẻ nào, người này như thế nào có thể được biết, trên mặt che mặt sa nữ tử lắc đầu, sau đó lại nhìn về phía hạt tu lão giả nói, hư kiếm trưởng lão khả năng lại vận dụng kính minh châu định vị người này đại trí phương hướng, bên cạnh hạt tu lão giả lắc đầu, không thể đủ, lần trước vận dụng còn không chừng mấy ngày, như thế thường xuyên sử dụng kính minh châu. Nhất định hội rất là tiêu hao Kính Minh Châu sử dụng thọ mệnh Chúng ta trong tộc huyển đạo thất kính trước sau đánh rơi Na Di Kính tuy rằng tới quá quan trọng Cần phải khôi phục chúng ta triệu tộc vinh quang Thế nào cũng phải tập tề huyển đạo thất kính không thể Nếu là Kính Minh Châu bởi vì tiêu hao quá độ mà tổn hại Trong đó tổn thất Vì người ta có khả năng gánh vác Cũng may chúng ta vận khí coi như không tồi Mấy ngày trước định vị đến vậy Người đang này cổ mộ Minh huyết động trong vòng Này cổ mộ tuy lớn Khả năng tiến vào nơi này nhân tộc cũng tương đối hữu hạn, tổng so với ở to như vậy Hàn Quốc, mờ mịt biển người Trung tìm kiếm người này muốn tới phải cường. Hơn nửa nơi đây ảo giác cấm chế cùng trong tộc cổ tịch Trung ghi lại ảo giác cấm chế có chút giống nhau, có lẽ có thể ở nơi đây tìm kiếm đến triệu thị tổ tiên tin tức. Này ba người đúng là một đường theo linh khư bí cảnh Trung tìm kiếm đi ra triệu Hân, triệu Tinh, còn có triệu tộc đại tu sĩ triệu Trung lỗi ba người, từ Na Di Kính bị lục tiểu thiên được đến sau. Lúc trước cùng lục tiểu thiên liên thủ xâm nhập hắc sư trận triệu hân lập tức liền phản hồi trong tộc viện binh. Ba người một đường đuổi theo ra bí cảnh. Không tồi, nơi đây ảo giác cấm chế quả thật là trong tộc tổ tiên bút tích, đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Lúc trước tầng lĩnh đại đế hãm hại giết ta triệu thị tinh nhuệ mấy trăm vạn, triệu thị ảo thuật như vậy mất nhiều truyền thừa. Viễn đạo thất kính cũng tại đây nhất thời kỳ xói mòn bên ngoài. Đến tận đây ta tri cùng với mặt khác tiên triều đã kích tiếp theo quyết không thịnh vượng, không thể không tránh đi bí cảnh kéo dài hơi tàn. Nếu là có thể ở nơi đây tìm được tổ tiên đánh rơi truyền thừa, đối với trong tộc cũng là lớn lao đích công lao nhất kiện, hạt tu lão giả trên mặt lộ ra vài phần ý cười nói. Khi được đến na di kính tiểu tử rõ ràng không thông ảo thuật, càng vô ảo thuật công pháp, đắc thủ sau cũng chỉ hội một ít nhất thô thiện cách dùng, đối với này đấu pháp cũng không quá lớn trợ dứt, Cho nên này sử dụng na di kính tần suất cực thấp, thậm chí còn liên tiếp vài năm cũng không dùng, chúng ta mất này hơn 10 năm công phu, cũng không có thể hoàn toàn thăm dò sở hắn chuẩn xác vị trí. Bất quá nếu không có như thế, chúng ta chỉ sợ cũng tìm không thấy nơi đây, càng không thể nào phát hiện triệu thị tổ tiên lưu lại tới cấm chế. Coi như là họa phức tương sinh, bất quá này ảo giác từ nội tập ngoại, chúng ta hiện tại vị trí còn chính là ở tối bên ngoài, còn không biết là có gì uy hiếp. Nếu là tiến vào đến nhất trung tâm khu vực, chỉ sợ đó là chúng ta, muốn phá giải kia ảo giác cũng cực kỳ không đổi, huống chi này minh huyết động nội còn có mặt khác hung hiểm, khi ngân phát thanh niên ta cùng với này giao thủ mấy lần, còn Thảo không đến gì tiện nghi không nói, hơn nữa người này có một thần thông, có thể phá tà khu vọng, lấy ta hiện có ảo thuật thủ đoạn, chút mê hoặc không đến hắn, lúc trước cùng ta giao thủ khi, còn chính là Nguyên Anh Sơ Kỳ, hiện giờ mới hơn 10 năm đi. Hắn lại ở bí cảnh trung chiếm được hạo nguyên thực thảo Nếu là này dựa vào này Linh thảo luyện chế thành đan Vừa mới đột phá đến nguyên anh trung kỳ Đó là hư kiếm trưởng lão Muốn chế trụ hắn chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ Triệu Hân vẽ mặt thận trọng nói Người này thực sự như vậy lợi hại Bên cạnh triệu tinh tu vi Không kém gì triệu Hân này cùng tộc Hắn là nguyên anh trung kỳ cường giả Đều có một ít ngạo khí Đối với triệu Hân như thế tôn sùng người này Hơi có chút không phục nói Lợi hại hay không? Ngươi cùng người này giao thủ liền đã biết. Hư kiếm trưởng lão chính là trong tộc bài danh không thấp đại tu sĩ. Luận thực lực lý nên áp đảo người này. Chẳng qua người này cực thiện quyền biến. Xem xét thời thế. Lúc trước ở cổ Nguyệt Động Phủ Ta cùng với ma ngư bộ tộc Ngưu Đàm. Còn có phu tộc quỹ mặt H. y Nhân đều tự mang một đội tu sĩ. Cũng chỉ có người này đem đội ngũ lông tóc không tổn hao gì mang theo dưới tay mọi người xông qua hiểm cảnh. Này dưới tay mọi người đối này có chút tinh phục Cũng ở cổ Nguyệt Động Phủ Trung thu hoạch nhiều nhất. Hạo Nguyên Thực Thảo liền có số chua. Nếu là liên tiếp mấy người đều đột phá tới rồi Nguyên Anh Trung Kỳ. Quả thật là của chúng ta tâm phúc họa lớn. Triệu Hân đáp lại Triệu Tinh một câu. Sau đó sắc mặt thận trọng về phía Triệu Trung lỗi nói. Triệu Hân trong lời nói không phải không có lý. Chúng ta lần này mục đích là trong tộc truyền thừa thánh vật. Huống hồ này cổ mộ trong vòng. Lão Phu mơ hồ cảm thấy vài luồng cường đại mà quỷ dị hơi thở. Cũng không hề ít hung địa Ngay cả lão phu cũng là cực kỳ kiên kỵ việc này lại cẩn thận một ít cũng là quá. Hạt tu lão giả triệu trung lỗi gật đầu nói. Nghe được triệu trung lỗi cũng như vậy nói, triệu tin không hề cải cọ cái gì, chỉ phải gật đầu, chẳng qua trong lòng lại giấu giếm gặp mặt thì nhất định phải hội một hồi triệu hơn trong miệng sở thuyết kia ngân phát tu sĩ ý tưởng. Ma viên huynh, như thế nào, có từng đánh chết mấy người kia tộc tu sĩ? Phong tuyết cự ma viên một đường bông đào. Lợi dụng trong đó mấy chỗ ảo giác muốn vùng thoát khỏi lục tiểu thiên mấy người, ngay mặt nên đón một gã y Nam Tử. Nếu là lục tiểu thiên mấy người đang này, đường có thể một cái nhận ra này hắc y Nam Tử đúng là U Nguyệt Ma Tí thủ hạ chính là một gã ma sử, mà lúc này người này thanh âm nhưng lại cùng U Nguyệt Ma Tí giống nhau như đúc. Này đó là ngươi theo ta sở thuyết mấy người cận thiện âm mưu quỷ kế nhân tộc tu sĩ. Phong tuyết cự Ma Viên vẽ mặt tức giận nhìn lấy U Nguyệt Ma Tí, trên mặt sát khí ẩn hiện. U Nguyệt Ma tí trên mặt mặt hiện giật mình vẻ, hay là Ma Viên Huynh tại nơi vài nhân tộc trong tay ăn thịt thòi không thành? Lấy Ma Viên Huynh thủ đoạn, lại có kia quỷ dị mà cường đại Ma Viên Pháp tương thêm vào dưới, một thân thực lực thẳng để 12 dai, lại có địa lợi ưu thế, lợi dụng ảo giác, khó không thành còn diệt xác cũng hoặc là bắt kia vài tên nhân tộc tu sĩ? Hay là Ma Viên Huynh Ma Viên Pháp tương ra cái gì vấn đề không thành, ngươi lời ấy ý gì? Phong tuyết cự ma viên ánh mắt lành lạnh nhìn lấy U Nguyệt ma tí nói. Ma viên huynh hiểu lầm, người ta hiện tại lý nên đồng tâm hiệp lực, ta như thế nào hội đối với ngươi không hề tốt ý tưởng. Này đoạt ma thị thân hình U Nguyệt ma tí vội vàng giải thích nói, chính là ma viên huynh vô công mà về phản, làm cho lòng ta lý có vài phần kinh ngạc thôi. Này mấy người pha thiện mưu kế, nếu không có ta bị liên tiếp tính kế, bên người lại ra cái phản đồ, tuyệt kế không có khả năng làm cho này mấy người tên đắc thủ. Ma viên huynh cùng ta thực lực tương đương, tỉ Mỹ chuẩn bị dưới, lý nên bắt này mấy người mới là, không có tốt nhất, phong tuyết cự ma viên hừ lạnh một tiếng nói, kia vài tên nhân tộc hơi có chút thủ đoạn, mặc dù còn chưa đạt tới đại tu sĩ tình cảnh, khả kia ngân phát thanh niên cùng kia áo trắng nữ tử liên thủ, sợ là không dùng cái gì âm mưu quỷ kế, ngươi cũng không làm gì được phải này hai người, chương 1271 độc bộ thành tiên, điệp ảnh ma kinh, út, chỉ giáo cho. Chẳng lẽ này hai người còn có cái gì mặt khác thủ đoạn không thành? Người ta coi như là hiểu rõ, dùng nhiều năm như vậy mới quen thuộc trụy ma đàm phụ cận ảo giác. Này hai người tất là muốn lợi dụng ta dưới tay kia phản đồ tiến đến trụy ma đàm tầm bảo, âm dương cà thọc quái kia phản đồ mặc dù đi theo ta quá trụy ma đàm, nhưng đi địa phương cực kỳ hữu hạn, bằng hắn thần thức đoạn không thể có thể nhận nơi đây ảo giác mới là. Ma viên huynh người dung hợp ma viên pháp tương sau, lại có ảo giác chi trợ. Chẳng lẽ cũng mất thủ không thành U Nguyệt Ma Tý ngạc nhiên nói Khi ngân phát thanh niên cũng không là bình thường Thần thức cường đại không nói Hơn nữa đấu pháp kinh nghiệm cực kỳ phong phú Đó là lợi dụng ảo giác Cũng không làm gì được phải hắn huống chi này bên người còn có Hai cái hảo thủ Phong tuyết cự Ma Viên mắt lạnh nhìn một chút phụ Đang ở Ma Thị trên người U Nguyệt Ma Tý Thân thủ một tháng nói Không nói này đó vô dụng Người đáp ứng rồi dung Ma Ngọc Hoàng 10 Khỏa Cho ta Ta nơi này chỉ có nhị khỏa, nhưng thật ra có thể cho ngươi. U Nguyệt ma tí thân chỉ bắn ra, nhị khỏa thanh xanh ngọc đang nhận hướng phong tuyết cự ma viên tung bay mà đến, mới nhị khỏa. Phái xin cơm, dựa theo chúng ta phía trước ước định, ngươi hẳn là cho ta 10 khỏa. Phong tuyết cự ma viên tức giận nói, ngươi cũng biết là phía trước ước định. Khả trên thực tế ngươi vẫn chưa có thể đem này ba người như thế nào, hơn nữa cũng không sợ nói cho ngươi. Này dung ma Ngọc Hoàng với ta Cũng không có tác dụng gì Trước khi ta đều gửi ở của ta kêu ma Trong điện Hơn phân nửa đã bị này ba người đắc thủ Ngươi không thể đánh chết này ba người Tự nhiên là lấy không được còn lại U Nguyệt ma tí nhúng vai nói Ngươi dám lật lộng Phong tuyết cự ma viên ánh mắt sâu thẳm Không có hảo ý nhìn về phía U Nguyệt ma tí Trước kia hắn là sẽ không đối này U Nguyệt ma tí dễ dàng động tâm tư Chẳng qua trước mắt U Nguyệt Ma Tý đã là Long vây nước cạn, hổ lạc Bình Dương. Bất quá là phụ đang ở Ma Thị trên người mà thôi. Ta khuyên ngươi không nên cử động cái gì oai tâm tư. Ta hiện tại tuy rằng đã mất đi thân thể. Nhưng ta trù bị nhiều năm như vậy chuẩn bị Ma Thị cũng không phải bài trí. Lúc trước thu nạp này đó Ma Thị mất thật lớn công phu. Hay không phải tu luyện mặt khác một bộ Ma Công. Ta thượng dưới không được quyết tâm. Khi ngân phát tu sĩ cùng ta dưới tay kia phản đồ. Nhưng thật ra thay ta làm quyết định. U Nguyệt Ma Tý lặng lẽ một tiếng nói, phải không? Phong tuyết cự ma viên lúc này làm sao còn không biết chính mình bị này U Nguyệt Ma Tý lợi dụng một phen, trong lòng đúng là tức giận, tính toán lấy này thực lực đại tổn U Nguyệt Ma Tý xuống tay. Quỷ dị thân trảo đưa tay về phía trước, viên trảo không hề cản trở trực tiếp chọc vào U Nguyệt Ma Tý này phó ma thị thân thể phía trên. Chẳng qua lại giống như bắt được không khí. Này U Nguyệt Ma Tý hóa thành một đoàn mây đen. Về phía sau tung bay ra hơn 10 trượng xa, sau đó lại hiện hình, người thế nhưng tu luyện mấy trăm năm trước phù quan trung xuất hiện, ma thị. Ta xem hẳn là sưng này là ảnh ma thế thân thích hợp hơn một ít đi. Treo đầu dê bán thịt chó, ngươi nhưng thật ra hảo tâm cơ. Phong tuyết cự ma viên vẽ mặt kinh sắc nhìn lấy lại biến hóa U Nguyệt ma tí nói, điệp ảnh ma kinh như thế lợi hại ma công, ta há có thể không chút nào động tâm. Chính là tu luyện này ma kinh phải thừa nhận ma vật điệp hồn nỗi khổ. Phía trước ta cũng vẫn luyến tiếc chính mình thân thể. Bên người thu nạp mấy người ma thì cũng chỉ là lấy chuẩn bị bất kỳ tình huống nào. Tổng nghĩ đến không có có thể sử dụng đến một ngày. Không nghĩ tới thế nhưng hay dùng thượng. Chẳng qua kia vài tên nhân tộc làm cho ta thừa nhận này ma vật điệp hồn khổ sở. Luôn luôn một ngày, ta cũng muốn làm cho bọn họ hưởng thụ một chút. Phương không cô phụ bọn họ thành tựu ta vô thượng ma công chi đức. U Nguyệt ma tí khạch khạch quái tiếu, phong tuyết cự ma viên ngay cả cũng chúc ma tộc, chẳng qua này điệp ảnh ma kinh quỷ dị mà bá đạo, chính là chân chính mất đi linh tính bá đạo công pháp. Mấy trăm năm trước từ Phù Quang Trung sau khi xuất hiện, lúc ấy kim giáp thi vương, U Nguyệt ma tí nhất chúng thực lực gần cường giả cùng nhau thấy này ma công, chẳng qua tuy là biết sầu này ma công cao minh, nhưng phải xá đi thân thể, thừa nhận ma vật đạm hồn thống khổ cũng làm cho này đó cường giả không lạnh mà run Thân thể cũng không phải là nói xá liền có thể xá này quá trình cũng không đảo ngược một khi bỏ qua nếu tu luyện ma Công cũng không thuận lợi, không khác tự trước Tử lộ lúc ấy thế này ma Công không người nào một người dám trực tiếp tu luyện đó là như thế không đúng nói như thế đến Kim giáp Giápi Vương những năm gần đây lo lắng bồi dưỡng Thi Vương cấp bậc Cường giả cũng không thường không hề động quá ma công tâm tư ý tưởng phongtuyết cự ma viên đột nhiên trong lúc đó tỉnh ngộ nói Ngươi cho là đâu? U Nguyệt ma tí hắc hắc cười nói Các ngươi này mấy tiểu tên Đều là lão gian cự hoạt Trách không được tại đây cổ mộ trong vòng Vẫn có thể áp ta một đầu Phong tuyết cự ma viên thu hồi móng vuốt Ở chính mình đầu thượng công một chút Khi hắn cũng xem qua Cho là trụy ma đàm phụ cận mấy người ma đầu Yêu tu ở nghĩ đến ra Cái gì khó lường công pháp Đều muốn phân một ly canh Lũ yêu ma tranh chấp không dưới Cũng may này công pháp cũng đều không phải là duy nhất Tiêu hao linh vực hoặc là ma vật vì thế tính toán cộng đổ này ma công chính là phong tuyết cự ma viên tự hỏi không có này phân ý tưởng đi tu luyện, liền xem như biết này ma công cao minh, nhưng cũng không có một cái có gan lấy thân thử nghiệm liền xem như này U Nguyệt Ma Tí, cũng nhiều ít có chút cùng đường dưới duy nhất lựa chọn ân, U Nguyệt Ma Tí bỗng nhiên mày một ngưng, làm sao vậy phong tuyết cự ma viên đạo, có cổ quen thuộc hơi thở ở tiếp cận, đối phương truy lại đây đi U Nguyệt ma tí sắc mặt trầm xuống nói: "Như thế nào khả năng, lúc trước chúng ta này đó yêu tu ma đầu chính là tìm thật dài thời gian mới quen thuộc này đó ảo giác cấm chế, trừ ngươi ra dưới tay cái kia phản đồ, mặt khác hai người đều là mới tới. Như thế nào hội như vậy dễ dàng tìm được chúng ta?" Phong Tuyết Cự Ma Viên có chút khó mà tin được nói, "Không có gì không có khả năng, âm dương cà thọc quái kia phản đồ không đủ gây cho sợ hãi." Mặt khác hai nhân tộc chi khó giải quyết cũng ta cuộc đời ít thấy. Liên thủ, chúng ta không có một cái có thể ở này trong tay được hảo, nàng kia tinh thông trận pháp, về phần kia ngân pháp thanh niên, cái gì con đường ngay cả ta cũng chưa có thể thăm dò được. Người ta tân bại, phụ quan tương hiện, tạm thời không nên cùng này hai người dùng lực, u nguyệt ma tí lời còn chưa dứt, thân ảnh đã lui về phía sau tung bay. Còn có một câu hắn không nói đi ra, tuy rằng hiện tại chuyển tu điệp ảnh ma kinh so với trước kia tu tập công pháp hơn bá đạo. Nhưng hiện tại hắn mới mất đi nguyên lai thân thể không lâu, từng cái cắn nuốt mấy người ma thì sao, chưa hoàn toàn dung hợp. Đuổi theo địch nhân trung, U Nguyệt Ma Tý đối với thủ đoạn quỷ dị hay thay đổi Lục Tiểu Thiên càng kiên kỵ ở vũ dực chưa phong phía trước, thật không nghĩ cùng Lục Tiểu Thiên lại trực tiếp khởi ngay mặt xung đột, âm thầm sử dụng này phong tuyết cự Ma Viên cùng Lục Tiểu Thiên mấy người đấu pháp, tuy có báo thù ý tưởng ở bên trong. Nhưng càng nhiều vẫn là muốn mượn phong tuyết cự ma viên thử ra đối phương càng nhiều thủ đoạn Chỉ bằng một cái phong tuyết cự ma viên Cũng không này vài tên nhân tộc đích đối thủ Điểm này u nguyệt ma tí rõ ràng thật sự Một khi đã như vậy Khi còn ma cọ sát cọ làm cái gì Phong tuyết cự ma viên thân thể hóa thành một cổ gió lạnh hướng xa xa quát đi Về phần hắn thủ hạ chính là này tộc tử tộc tôn Sớm đã chia làm vài luồng mà đi Nhưng thật ra không cần đi lo lắng cái gì Chương 1272 độc bộ thành tiên, liên tiếp gạch hái, làm sao vậy? Hạn Khuynh Thành nhìn về phía bên cạnh thần sắc ngưng trọng lục tiểu thiên nói, Tuy Linh quyển phát hiện trừ bỏ phong tuyết cự ma viên bên ngoài mặt khác cường giả hơi thở. Cùng phong tuyết cự ma viên cùng nhau, chính là làm cho ta có chút kỳ quái, nếu có thể cùng này phong tuyết cự ma viên cùng nhau, vì sao phía trước cùng chúng ta đấu pháp khi chưa từng xuất hiện, khó không thành là vừa hảo đụng tới. Lục Tiểu Thiên nếu có chút đâm chiêu nói, đoán đến đoán đi cũng đoán không ra cái nguyên cớ đến, không bằng đuổi theo nhìn vừa thấy. Đã có truy linh quyển ở, thật cũng không dùng lo lắng hội bị lạc ở ảo giác bên trong, phù quan tương hiện, nói vậy này phong tuyết cự ma viên, còn có cùng với đứng ở cùng nhau, cũng sẽ trở lại trụy ma đàm, tỉnh hầu bảo vật xuất hiện. hạng Khuynh Thành nói, cũng là. Lục Tiểu Thiên gật đầu, cùng hạng Khuynh Thành một tả một hữu. Đem tiểu bạch khuyển hộ ở bên trong, âm dương cà thọc quái tắc điếu ở phía sau, hướng phong tuyết cự ma viên cùng u nguyệt ma tí biến bất phương hướng đuổi theo. Lúc này lục tiểu thiên thượng không biết triệu hơn này lão người quen đã mang theo trong tộc hai gã cường giả truy tung tới rồi này minh huyết động nội. Xa xa nhìn lại, một mảnh bằng phẳng cao nguyên, một ung phạm vi hơn 10 dặm, mặt hồ bằng phẳng phải giống như một mặt kính, không có một tia sóng gợn hắt sắc hàng đàm, thủy như mực tàu. Ô thanh trên bầu trời Bay hát sát tuyết, chung quanh một mảnh chết yên tĩnh, phạm vi mấy ngàn dặm, tìm không thấy sinh mệnh dấu hiệu. Duy độc nhất phiến băng tuyết thế giới, hắc sát sông băng, hắc sắc tuyết. Nơi đây tuy rằng là phiến tinh hắc tầm nhìn cũng so với minh huyết động, cũng hoặc là cổ mộ địa phương khác trống trải không ít. Hành tẩu tại đây hắc sát sông băng phía trên, có thể rõ ràng nhìn đến mặt băng thượng chính mình ảnh ngược. Xa so với kính còn muốn chân thật, thậm chí rất nhỏ bộ lông khi phiến hát sát hồ nước đó là trụy ma đàm. Phù quan xuất hiện trước, chúng ta tốt nhất không cần dễ dàng tới gần, đó là U Nguyệt Ma Tý, dĩ vãng cũng sẽ không ở phù quan xuất hiện trước tới gần trụy ma đàm phạm vi 10 dặm trong vòng. Bốn phía quỷ dị không có một tia gió lạnh gào thét thanh âm, cũng làm cho người ta cảm giác được một loại phát ra từ cốt tủy ở chỗ sâu trong giá lạnh. Tu vi hơi thứ, thả có thương tích trong người chưa toàn bộ vũ âm dương cà thọc quái lạnh phải thẳng rung. Tự hồ một khắc cũng không nghĩ muốn tại đây địa phương lâu ngốc, mà Tiểu Bạch Khuyển cũng vô pháp ngăn cản nơi đây giá lạnh, đã bị Lục Tiểu Thiên thu vào linh thú túi nội. Lục Tiểu Thiên lại ném một hồ liệt hầu tử cấp hạng Khuynh Thành. Hạng Khuynh Thành tuy rằng là Nguyên Anh Trung Kỳ, pháp lực hồi phục tốc độ so với hắn phải nhanh một ít, nhưng Lục Tiểu Thiên pháp thể song tu, thể chất cường hãng dị thường. Đối với này hàng khí chống cự năng lực cho dù là không không cố ý điều động pháp lực dưới, cũng có thể chống đỡ điều tương đương một bộ phận ở pháp lực tiêu hao thượng phải xa thấp hơn hạng Khuynh Thành, hạng Khuynh Thành thể nội tuy có chí dương bảo vật, khả tại đây cổ mộ trong vòng thời gian không ngắn, mặt sau còn không biết phải kiên trì bao lâu, này bảo vật tiêu hao cũng không phải là nhỏ. Hạng Khuynh Thành lại tiếp nhận Lục Tiểu Thiên Liệt hầu tử, Liệt hầu tửu bên trong kia cổ cháy rực tử kính ở thể nội gân mạch trong lúc đó tản ra, một cổ nhiệt kính không ngừng mà cùng khôi dương kim tỏa xứng đôi hợp, đem xâm nhập thể nội hàng lực đuổi ra bên ngoài cơ thể còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Nếu là ngươi thể nội kia trí dương chi bảo không thành, chúng ta thả rời khỏi nơi đây một đoạn thời gian nghỉ ngơi một phần. Lục Tiểu Thiên lo lắng nhìn hạng khuynh thành một cái, việc này phải đối mặt chính là 12 giai ma tộc, thi vương, đại yêu cấp bậc cường giả. Nếu là hạng khuynh thành pháp lực tiêu hao quá nhiều, lục Tiểu Thiên cũng không nghĩ muốn bằng bạch giảo đến đến như thế nguy hiểm địa vực đến, chỉ cần ngươi này linh tử cung ứng sung túc, Phối hợp ta kia khôi dương kim tỏa, cũng đủ chống đỡ nơi đây kinh người hàng khí. Hạng Khuynh Thành ánh mắt kiên định nói, thật vất vả xâm nhập nơi đây, như thế nào có thể tay không mà về. Đồng thời trong lòng cũng có chút buồn bực, nhìn qua lục tiểu thiên không biết chuẩn bị nhiều ít loại này liệt hầu tử. Không chỉ có có thể ban trợ nàng chống đỡ nơi đây kỳ hàng, nhưng lại có thể gia tốc pháp lực vận chuyển, rơi chậm lại tiêu hao, như thế kỳ trân, đó là ở hạng đô cũng là khó gặp giống như vậy buông ra chè chén càng không thể có thể này ngân phát đông phương lại có thể mí mắt cũng không trác một chút trực tiếp cấp nàng thật không phải một cái keo kiệt người kim giáp thi vương còn có mặt khác cùng chi thực lực gần nhìn qua còn chưa tới nơi đây âm dương cà thọc quái bốn phía nhìn thoáng qua nói sai lầm rồi ai nói bọn họ còn chưa tới lục tiểu thiên lắc đầu cười nói kim giáp thi vương lục nhãn quái nếu đến đây vì sao không hiện thân vừa thấy đạo hữu hảo nhãn lực, thế nhưng có thể phát hiện chúng ta. Quả nhiên, một loại kinh dị vô cùng thanh âm vang lên, này nhìn như bằng phẳng trong như gương, nếu không người yên sông băng cao nguyên phía trên, khoảng cách mấy người nghìn trượng có hơn, hắc sắc băng tầng phía trên, bỗng nhiên xuất hiện 6 7 điều ảnh ngược. Cầm đầu đúng là kia thân hình cao lớn, khoác kim giáp 12 giai thi vương, ngay sau đó đó là bít mắt lão giả, cùng với mặt khác ngũ bộ thực lực hơi thứ thi vương, hai vị nhìn thấy lạ mắt. Hẳn là lần đầu tiên tiến vào này cổ mộ bên trong, thế nhưng có thể ở như vậy đoạn thời gian tìm được chủy ma đàm, thật sự là không giống. Kim Giáp Thi Vương lúc này không hề đề cập tới muốn cướp hạng Khuynh thành trở về làm vương phi chuyện, nếu không, còn không phải bị Thi Vương đuổi đi chạy. Lục Tiểu Thiên đạm thanh trả lời một câu, nhưng thật ra không nghĩ tới Thi Vương ngươi giao hữu như thế rộng lớn, thế nhưng cùng Lục Nhãn Quái quan hệ cũng như vậy hảo. Lục Nhãn Quái trong mắt hiện lên một tia xấu hổ vẻ. Kim Giáp Thi Vương đánh cái ha ha, sau đó cười nói, chúng ta cũng vậy, ta cũng không nghĩ tới các ngươi cùng u nguyệt ma tí thủ hạ chính là cà thọc quái giao tình phỉ thiển, thật lâu chưa từng có mới tới người gia nhập, nhưng lại là nhân tộc. Các ngươi tới đây làm chi? Tục tàng thanh âm vang lên, chỉ thấy nghìn trượng có hơn, hắt sắc trong như gương băng tầng phía trên, lại xuất hiện một chỉ cự đại hình chiếu, một chỉ cánh triển đạt hơn 10 trượng cự đại sư thủ yêu thú chấn sĩ mà đến. Khi một đôi giày cánh thượng, thanh khí quanh quẩn, nhìn qua giống như vô số đạo băng phong nhận vận sức chờ phát động. Nghe nói đến này trụy ma đàm thanh danh, tự nhiên là đến trụy ma đàm tầm bảo. Hạn Khuynh Thành nói, chính là ngươi một cái nguyên anh trung kỳ, còn có một cái nguyên anh sơ kỳ, lại thêm một cái bị thương không nhẹ gia hỏa, liền giám vọng ngôn tiếng đến tầm bảo. Ta xem này đây thân tí bảo càng thích hợp một ít, lại là một loại già nu thanh âm. Một chỉ phạm vi số ước lượng 10 trượng cự đại hắc quy xem ở trên hư không trung đằng vân giá vũ, nhìn như chậm rãi bò sát, cũng trong nháy mắt theo hơn 10 dặm ngoại lai like tới rồi mọi người trước mắt. Này yêu quy đúng là 12 dai cổ quy, cổ quy tối đen trồng mắt ở lục tiểu thiên mấy người trên người quét tới quét lui, miệng lặng lẽ cười nói, gần chút năm kia phù Quang khẩu vị là càng lúc càng lớn, ta trảo vài nhân tộc đương tế phẩm cũng không biết là phủ cũng đủ, khiến tế này phù Quang Vị tất chỉ cần nhân tộc tu sĩ, có lẽ các ngươi yêu tộc cũng hoặc là ma tộc cũng là có thể. Lục Tiểu Thiên đối chọi gây gắt nói, một cái trị ma đàm phù quang đưa tới nhiều như vậy cường giả, chúng cường nhìn chung quanh dưới, lúc này cũng không phải là yếu thế thời điểm, thật lớn khẩu khí. Cổ Quy gầm lên một tiếng, lời còn chưa dứt, hai đạo tận trời kiếm ý đều tự theo Lục Tiểu Thiên cùng hạng Khuynh thành trên người bốc lên phong thu khởi, tại đây bình tĩnh phải quỷ dị hắc sắc sông băng phía trên. Nhất lên hai cổ cự đại lốc xoáy, chương 1273 độc bộ thành tiên, tạm thời đàm thỏa, thật mạnh kiếm ý, 12 giai yêu thú, kim giáp thi vương sắc mặt nhất tề biến đổi, tuy rằng đối phương tu vi so với bọn họ muốn tới phải càng thấp, nhưng này kiếm ý cũng làm cho bọn họ cũng có thể cảm giác được uy hiếp, nhất là trước mắt này một nam một nữ liên thủ, sợ là rất khó giải quyết, cho tốt, phù quan sắp xuất hiện, kia nhiễu người ma âm khả cần chúng ta liên thủ chống đỡ. Nếu là thực lực quá mức đơn bạc Ngay cả ma âm đều khiên bất quá Bảo vật chính là cùng chúng ta cũng chưa phân Kim giáp thi vương đánh cùng tràng nói Nói Sau này hai người là nhân tộc Cùng chúng ta xung đột cũng không đại Bảo vật theo như nhu cầu đó là Liên thủ chống cự ma âm Khả cũng không phải cũng phải này Hai người không thể Một loại quen thuộc thanh âm làm cho lục tiểu thiên Cùng hạng khuynh thành sắc mặt bị kìm hãm Chỉ thấy hai người có chút quen mặt ma thị còn có phong tuyết cự ma viên hai người dắt tay nhau mà đến cầm đầu kia ma thị nhìn thấy lục tiểu thiên cùng hạng khuynh thành trong ánh mắt mang theo vài phần oán hận cùng yêu dị hai vị, biệt lai vô dạng u nguyệt ma tí người nhưng lại tu luyện kia ma công yêu thứ cùng cổ ô mấy người đồng thời biến sắc không chỉ có là bởi vì là kia ma công quỷ dị càng làm cho này hai cái trái tim băng giá chính là u nguyệt ma tí thế nhưng đối đã biết bàn tâm ngoan như thế tâm tình Ngày sau tất thành một phương cự ma, U Nguyệt Ma Tý tu luyện điệp ảnh Ma Kinh cũng không phải là hắn tự nguyện, lại nói tiếp, còn muốn bái trước mắt này hai vị nhân tộc bằng hữu ban tặng. 12 hai giai kim giáp thi vương trọng mắt vừa chuyển cười nói, cái gì? Cổ quy cùng yêu thứ hai cái lại nhìn về phía lục tiểu thiên hai người, trên mặt lộ vẽ khiếp sợ. Các ngươi hai cái thế nhưng hủy đi U Nguyệt Ma Tý thân thể, lục tiểu thiên nhưng thật ra không có bởi vì này chúc đại yêu đại ma đầu khiếp sợ mà tự đắc. Tương phản, Lục Tiểu Thiên ánh mắt như lưỡi dao quét về phía U Nguyệt Ma Tý. Theo yêu thướng, cơ quy, cùng với Kim Giáp Thi Vương phản ứng đến xem, này U Nguyệt Ma Tý sở tu luyện ma công hẳn là tương đương cao minh. Người này thế nhưng chiếm cứ ma thị thân thể, tu tập hơn tà dị ma công. Hơn nữa U Nguyệt Ma Tý thế nhưng còn dám xuất hiện ở hắn trước mặt. Thuyết minh này cũng nhất định là có khác chỗ dựa. Cùng Lục Tiểu Thiên đánh ra, âm dương cà thọc quái trên lưng nhịn không được từng đợt lãnh ý. Bị U Nguyệt Ma Tí cắn nuốt điệu Ma Thị gần ngay trước mắt, mặt khác mấy người vẫn chưa nhìn đến này tung tích, hiển nhiên kết cục hẳn là cũng sẽ không tốt, chính mình phía trước làm U Nguyệt Ma Tí Ma Thị, nếu không có phục thi ác tiên trùng đại thứ nhất chết. Chỉ sợ hiện tại kết cục cùng trước mắt này Ma Thị cũng không có quá lớn khác nhau, xem ra còn phải một lần nữa nhận thức một chút trước mắt này hai vị nhân tộc bằng hữu mới là. Cổ quy ngữ khí vừa chuyển, già nua thanh âm cười nói. Đúng là chút không có đem mới vừa rồi trong lời nói xung đột để ở trong lòng Có thể biến chiến tranh thành tơ lụa tự nhiên tốt nhất Chẳng qua phù quan sở ra bảo vật cũng tương đối hữu hạn Ta cùng với sư muội nhưng thật ra không sao cả Dù sao cùng ở đây vài vị xung đột nhỏ lại Sở cần linh vật chư vị có trọng dụng khả năng không lớn Này ưu nguyệt ma tí tự hồ không lớn giống nhau Sở tu tập ma công làm cho chư vị như thế kiên kỵ Nói vậy vài vị cũng không nguyện ý làm cho này nâng cao một bước Ngày sau tại đây cổ mộ bên trong giỏi hơn vài vị phía trên đi Nếu cổ quy này đại yêu không có sẽ cùng Lục Tiểu Thiên khó xử ý tứ Lục Tiểu Thiên tự nhiên là mượn sườn núi dưới lư Ở đây chưa vị bên trong Muốn nói kết dưới tử cừu Cũng chỉ có này U Nguyệt Ma Tý Nếu là đổi thành hạn nhất hàng cái loại này ít lợi tối thượng hạng người Lục Tiểu Thiên cũng không để ý cùng này tạm thời hư cùng uống lượng Chẳng qua này U Nguyệt Ma Tý nắm giữ hoang giả dị thú Nhai Tý bộ phận huyết mạch Nhai Tý tất báo Chính là tổ tiên huyết kinh nghiệm, cũng không phải là nói đùa. Nhìn đến này cùng phong tuyết cự ma viên xuất hiện cùng một chỗ. Lục tiểu thiên liền biết phía trước cùng phong tuyết cự ma viên một trận chiến. Tất nhiên là này ma đầu ở sau lưng phá rối. hạng khuynh thành nghe được lục tiểu thiên xưng này vi sư muội Trong lòng hừ khẽ một tiếng, nhưng cũng không có ra tiếng phản bác. Nàng tự nhiên là biết được lục tiểu thiên là vì làm cho ở đây này mấy người lão gian cự hoạch gia hỏa cảm thấy được bọn họ quan hệ càng cũng cố một ít chính là tuy biết này để ý, trong lòng nhiều ít có vài phần khác thường. Bất quá trước mắt không phải phân tâm thời điểm, Hạng Quynh Thành rất nhanh phục hồi tinh thần lại, là Lục Tiểu Thiên cơ biến thầm kêu một cái hảo tự, như thế đoạn thời gian, có thể nghĩ đến gây xích mít này mấy người đại tu sĩ cấp bậc cường giả cùng U Nguyệt Ma Tý đối lập lên biện pháp, Lục Tiểu Thiên phản ứng cũng không phải là mau, nghe được Lục Tiểu Thiên trong lời nói, U Nguyệt Ma Tí nhất thời biến sắc, rất nhanh lại khạc nhiên cười nói, tiểu tử Mặc cho ngươi quỷ kế đa đoan, cũng không phải vong nghĩ muốn có thể gây xích mít ở đây mấy người lão bằng hữu với ta xuống tay, đều là yêu quý lông chim người, sẽ không ở trước mắt này thời điểm cùng ta liều mạng, bằng bạch làm cho những người khác lấy tiện nghi. Ngươi cho là bằng ngươi vài câu không khẩu bạch thoại, liền có thể với ta thế nào. Lời nói thật còn không sợ nói cho ngươi, này của mộ đó là ngươi nơi tán thân, ngươi muốn giết ta trong lời nói, ta đã nghe nói qua rất nhiều lần. Chẳng qua không có một lần có thể thực hiện. Lục tiểu thiên lạnh nhạt cười, sau đó quét ở đây cổ quy, yêu thú cùng kim giáp thi vương một cái, phát hiện này mấy người tên quả nhiên thờ ơ, ôm một bên xem náo nhiệt ý tưởng. Cũng thế, nếu ở đây chư vị cũng không để ý lại nhiều ưu nguyệt ma tí phân bảo, ta cũng không để ý. Tụi ma đàm gần chút năm tự hồ xuất hiện chút dị biến, hàng khí so với từ trước hơn kinh người. Lần trước xuất hiện đảng hồn ma âm so với trước kia cũng càng khó ứng phó, chúng ta liên thủ cũng kém điểm ra lỗi lộ. Hiện tại nhiều hơn nhập một phương, cũng coi như không tồi, yêu thứ ánh mắt chợt lé mở miệng nói, hết thảy lấy bảo vật làm trọng, hai vị tư oán vẫn là tạm gác lại mặt sau giải quyết đi. Kim Giáp Thi Vương ánh mắt ở U Nguyệt Ma Tí cùng Lục Tiểu Thiên, hạng khuynh thành mấy người trên người đổi tới đổi lui cũng gật đầu nói, cũng tốt, khi chúng ta liền thủ bảo sau lại giải quyết tư nhân ân oán. Chẳng qua ta cùng với sư muội hai người mới đến, không biết này bảo vật phân phối thượng có thể có gì điều lệ, chính là theo như nhu cầu. Mấy người lão gian cự hoặc gia hỏa đều ở một bên như hổ trình mồi, không có thể đem bọn họ tha xuống nước tình huống, lục tiểu thiên tự nhiên sẽ không mạo muội ra tay. Bằng bạch làm cho những người khác lấy tiện nghi, tự nhiên là theo như nhu cầu, đương nhiên, nếu là giá trị thật lớn người, phải bảo người. Tóm lại là muốn mặt khác chia lại một ít ưu đãi cấp mặt khác không có thu hoạch một phương, có ở đây chư vị, nhưng thủ thượng đã cũng đủ, mặt sau còn muốn có nhìn trộm bảo vật người, vẫn là ấn trước kia lão quy cũ, liên thủ cộng đánh chi, chư vị nghĩ như thế nào. Cổ quy thanh âm già nua, cũng lộ ra một cổ sát ý, lục tiểu thiên, hạng khuyên thành tự nhiên là không thành vấn đề, hai người chỉ cần có thể gia nhập đến trong đó phân một ly canh có thể. Nhưng là không hy vọng nhiều lắm người gia nhập tiếng vào, một khi đã như vậy, mọi việc đã nghị định, hiện tại khoảng cách phù quan xuất hiện còn có chút canh giờ, ta tạm thời rời đi, chư vị tự tiện, Cổ Quy ngáp một cái, một bộ buồn ngủ bộ dáng, nói xong, Cổ Quy cũng không đãi ở đây mặt khác yêu ma thi vương đáp lời, liền đằng vân dựng lên, trong nháy mắt không có vào xa xa một mảnh hát quan bên trong. Yêu thú chứng đi xa, bay bất quá mấy trăm trượng, cũng bỗng nhiên không thấy bóng dáng chương 1274 độc bộ thành tiên, trao đổi, hay ta cùng này thi vương hỏi một câu thông minh kiếm tâm hạ là Kim giáp thi vương đang muốn trời đi chi tích, hạng khuynh thành bỗng nhiên hướng lục tiểu thiên truyền âm nói, ngươi vì sao không trực tiếp hướng hắn hỏi. Lục tiểu thiên buồn bực nói, ta không nghĩ cùng này thi vương nói chuyện, nhìn thấy làm cho người ta sinh ghét. hạng khuynh thành ngữ khí đông cứng, bất quá nói cũng lời nói thật, khi đầy người thi thối vị, nàng ngay cả là nguyên anh tu sĩ, những đại lực so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều, có thể có lựa chọn tình huống, nàng tất nhiên là không muốn tiếp cận loại này ngoại tộc, Thi Vương thả dừng bước, lần này ta tiến đến cổ mộ, là một vì tìm kiếm Phật đạo Bảo Châu, thứ hai là vì kiếm đạo linh vật. Nghe nói Thi Vương trước kia từng được đến quá thông minh kiếm tâm, không biết việc này hay không là thật. Lục Tiểu Thiên gọi lại Kim Giáp Thi Vương nói, thông minh kiếm tâm, cùng Phật đạo Bảo Châu. Kim Giáp Thi Vương bàn tay một thác Xuất hiện một chỉ trong suốt hổ phách sắc bảo hạp, nơi đó mặt nhất khỏa giống như chất lỏng hình thành một đoàn quang ảnh di động, bạch Quang oanh oanh, ánh sáng thập phần nhu hòa, cũng làm cho người ta một loại cực kỳ chói mắt, khó có thể nhìn gần lỗi giác, đúng vậy, đó là vật ấy. Hạn khuynh Thành trong thanh âm mang theo một tia khó nén kích động, Phật đạo bảo châu ta nhưng thật ra không có, trước kia cũng ra quá một nhị khỏa, không biết lưu lạc đi nơi nào, này thông minh kiếm tâm ta trên tay có. Chính là không biết hai vị có thể xuất ra cái gì làm cho ta cảm thấy hứng thú gì đó sử dụng trao đổi. Kim Giáp Thi Vương trong tay thông minh kiếm tâm chợt lué mà không. Chúng ta sao u nguyệt ma tí mấy chỗ, hắn tu di nhẫn cũng dừng ở tay của ta lý. Nói vậy hẳn là sẽ có cho ngươi cảm thấy hứng thú gì đó. Lục Tiểu Thiên mỉm cười nói, Nga, ngay cả hắn tu di nhẫn đều đoạt lấy đến đây. Kim Giáp Thi Vương có chút động dung nói, hắn cùng u nguyệt ma tí đấu không dưới mấy trăm năm. Vẫn không có thể chiếm được nhiều tiện nghi Không nghĩ tới trước mắt này cảnh giới cũng không như thế nào Cao nhân tộc tu sĩ thế nhưng hủy đi U Nguyệt Ma Tý thân thể không nói Còn đoạt đối phương tu di nhẫn U Nguyệt Ma Tý tổn thất thảm trọng dưới Tự hồ trừ bỏ tu luyện điệp ảnh ma kinh cũng đừng vô lựa chọn Ở cổ mộ trung mấy người thực lực tương nhược đối thủ trung Hắn cùng với U Nguyệt Ma Tý không hợp nhau Tự nhiên không phải bởi vì đối phương bộ dạng xấu Mà là thật sự ít lợi xung đột Lại thêm U Nguyệt Ma Tí Nhai Tí tất báo Hai người thù hận cũng là càng kết càng sâu Chính là U Nguyệt Ma Tí cũng tương đương cao minh Hắn vẫn không làm gì được đối phương Tự nhiên không thể được đến U Nguyệt Ma Tí trong tay Làm cho hắn mắt dèm pha rồi lại Vẫn không thể được đến bảo vật Trong tay ma tộc sử dụng vật lục tiểu thiên Tuy là không dùng được Thậm chí tương đương một bộ phận đều kêu không hơn danh Nhưng có thể làm cho U Nguyệt Ma Tí Như thế coi trọng gì đó Tự nhiên cũng không phải vật phàm Lục tiểu thiên tự nhiên không có không công tiện nghi kim giáp thi vương ý tứ, một phen cò kè mặt cả, cuối cùng dùng vài cộng tinh lục sắc thi khí tràn đầy thước hứa cao sang hô trạng thi ma vật, đổi tới rồi thông minh kiếm tâm, nhìn đến hạng khuynh thành vui sướng không thôi đem thông minh kiếm tâm bắt lấy, lục tiểu thiên không khỏi âm thầm cảm khái một tiếng, đồng nghiệp bất đồng mệnh, đều là đến này cổ mộ tầm bảo, chính mình là nghiền chuyển các nơi, cũng mới thu nạp đến nhất khỏa Quang minh tôn Phật Châu, còn lại ngũ khỏa thượng vô tin tức Hạng Khuynh Thành cũng trực tiếp chiếm được tới quá quan trọng thông minh kiếm tâm. Này số phận so với chính mình nhưng thật ra tốt không ít, mặt sau ta sẽ toàn lực trợ lực được đến Phật đạo bảo vật, còn có kia huyền thi diệu kim. Hạng Khuynh Thành vui sướng rất nhiều âm thầm cấp lục tiểu thiên truyền âm nói, một lời đã định. Lục tiểu thiên gật đầu, căn cứ lục tiểu thiên trước mắt đoạt được manh mối, huyền thi diệu kim hơn phân nửa cũng cùng kim giáp thi vương có quan hệ chính là vật ấy đối với Kim Giáp Thiên Vương cũng tới quá quan trọng, Lục Tiểu Thiên nếu là trực tiếp hướng Kim Giáp Thiên Vương đưa ra phải huyền thi diệu kim, không thể nghi ngờ hội phạm đối phương kiên kỵ. Lúc này đã có U Nguyệt Ma Tí này đại địch ở bên, Lục Tiểu Thiên không nghĩ lại khác dựng thẳng cường địch, chúng ta cũng tìm một chỗ ẩn thân chỗ đi, trước mắt này nhìn như bằng phẳng bên môn bát ngát hắc sắc sông băng, khả cũng không giống chúng ta trước mắt chỗ đã thấy vậy, này vùng đất bằng phẳng chi tượng, hơn phân nữa cũng chỉ là ảo giác. Hạng khuyên thành gặp cổ quy, yêu thú trước sau biến mất vô hình, kim giáp thi vương chiếm được kia tràn đầy thi khí tức xanh biết sang hô cũng vui sướng dị thường, mang theo dưới tay mấy người thực lực không tầm thường thi vương cũng không có vào một cái phương hướng, núi xanh còn đó, lục thủy thường lưu, chúng ta sau này còn gặp lại. Phụ đang ở ma thị trên người u nguyệt ma tí ánh mắt quỷ dị đảo qua lục tiểu thiên, hạng khuyên thành cùng âm dương cà thọc quái ba tên, khạch khạch quái tiếu cùng phong tuyết cự ma viên cũng trước sau rời đi. Này U Nguyệt ma tí tuy là nhai tí tất báo, khả phía trước chứng kiến, tính tình tàn bạo thả mang theo vài phần cuồng vọng, tu luyện làm cho người ta kim giáp thi vương, cổ quy, yêu thú mấy người kiên kỵ chi bằng thâm, điệp ảnh ma kinh thật sao, tự hồ trở nên hơn âm quỷ, chẳng lẽ này ma công cũng có thể làm cho như vậy một cái thực lực mạnh ma đầu tính tình đại biến. Lục tiểu thiên nâng cầm, tổng cảm thấy được U Nguyệt ma tí cuối cùng rời đi thì này một cái mang theo nào đó thâm ý. Chính là lục tiểu thiên hiện tại tự nhiên không biết đối phương ra sao ý tứ, hiện tại không phải lung tung suy đoán thời điểm, lục tiểu thiên thu hồi suy nghĩ, cùng hạng khuyên thành, âm dương cà thọc quái cùng nhau triều u nguyệt ma tí tương phản phương hướng trời đi, phía trước mấy người là vì tìm kiếm đến nghe đồn trung trụy ma đàm. Xác định trụy ma đàm cụ thể vị trí, hiện tại nếu đã tìm được, khoảng cách phù quan xuất hiện thời gian còn có một thời gian. Tự nhiên không thể vẫn đứng ở này trụy ma đàm phụ cận chịu được này kinh người hàng khí, này hắc sát sông băng phía trên, có thể rõ ràng nhìn đến mặt băng chính mình ảnh ngược, rõ ràng tới bộ lông, giống như chân nhân ở hắc sát sông băng trung hành tiến, làm cho người ta một loại cực kỳ quái dị cảm giác. Ước chừng đi rồi mấy trăm dặm, lại trở về xem, phía sau bỗng nhiên lại thay đổi một phương thế giới, phía trước trụy ma đàm biến mất không thấy, thủ nhi đại chi chính là một chỗ hoang tàn vắng vẻ hoang cốc. Một ít đê dai ma trùng Thi quái ở trong cốc bò sát Bạch cốt trắng như tuyết một mảnh Thật là lợi hại ảo giác Phía trước tìm kiếm trị ma đàm trên đường mới Không biết là hiện tại mỗi đứng Ở một chỗ bất đồng địa phương Trước mắt chỗ đã thấy tình cảnh tựa hồ đô hội Phát sinh biến hóa Hơn nữa này ảo giác như thế chân thật Khó có thể nhận Tha là hạng khuynh thành vẫn có vẻ gận sống không sợ hãi Lúc này cũng kinh tháng Liền ở trong này dừng lại đi Nếu là ly phải quá xa Trụy ma đàm bên kia có cái gì dị động, chúng ta vị tất có thể đúng lúc đuổi tới, người cũng nắm chặt thời gian luyện hóa kia thông minh kiếm tâm, nếu là có thể tăng cường vài phần thực lực, khi mấy người yêu ma thi vương đối chúng ta cũng sẽ nhiều vài phần kiên kỵ. Lục tiểu thiên nói, hạn khuynh thành gật đầu, này hắc sắc sông băng phía trên, chung quanh đều là ảo giác, mà này trụy ma đàm vùng, ảo giác càng nhiều cũng hơn chân thật, chẳng qua nàng kiến thức quá lục tiểu thiên thủ đoạn, khi bông tuyết đệ tam Đồng hoặc là truy linh khuyển, trước mắt ảo giác tuy rằng phiền toái, nhưng là không đủ gây cho sợ hãi. Chân chính làm cho người ta kiên kỵ vẫn là yêu thứ cổ quy này hai cái đại yêu, 12 dai kim giáp thi vương, cùng với vứt bỏ thân thể sau, tu luyện điệp ảnh ma kinh u nguyệt ma tí, trước mắt chi kế, vẫn là trước tiên tăng lên thực lực của chính mình tới thật sự, thông minh kiếm tâm, tuy là trong khoảng thời gian ngắn không thể hoàn toàn luyện hóa, Nhưng đã đủ để làm cho nàng ở kiếm đạo thượng có một nhảy vọt về chất Chương 1275 độc bộ thành tiên Khu thần thức Ta hiện tại đã có thương trong người Hơn nữa cũng mang hai vị tìm được rồi trụy ma đàm Nơi đây hàng khí rất nặng Ta không thể lâu cầm Tạm thời trước tiên lui tị một phần Đãi hai vị tự trị ma đàm đoạt bảo mà về sau Sẽ cùng hai vị cùng nhau rời đi này cổ mộ Lục tiểu thiên cùng hạng khuynh thành hai người mới vừa rồi khoanh chân đã tọa Sắc mặt cũng không như thế nào tốt âm dương cà thọc quái liền hướng hai người chắp tay nói, cũng tốt, vậy ngươi chính mình cẩn thận một ít. Lục Tiểu Thiên gật đầu, chính như này âm dương cà thọc quái sở thuyết, hắn mang chính mình cùng hạng khuynh thành tìm được này trụy ma đàm liền đã xem như hoàn thành phía trước hứa hẹn, này có thương tích trong người chính mình cũng là biết đến, về phần hay không là bởi vì là bị thương kinh không được nơi này kinh người hàng ý, vẫn là tự giác thực lực không đủ. Không nghĩ trộn lẫn đến loại này khả năng tồn tại kịch liệt tranh đấu trung đi Liền không được biết rồi Đối với âm dương cà thọc quái tạm thời rời đi Hạng Khuynh Thành cũng không có nửa phần đáng tiết bộ dáng Tự ngồi ngay ngắn ở nơi nào tiếp tục luyện hóa chính mình tân được đến thông minh kiếm tâm Lục Tiểu Thiên nhưng thật ra không có giống Hạng Khuynh Thành vậy say mê với tu luyện Hắn cũng không có loại này có thể ở trong khoảng thời gian ngắn trên diện rộng độ tăng lên thực lực bảo vật Lục Tiểu Thiên thần thức vừa động Một thanh màu đỏ tiểu phiên xuất hiện ở trong tay, mặt trên mây lửa liễu động, tản ra một cổ khô nóng hỏa linh lực, đó là chưa từng cách dùng lực khu động tình huống. Bốn phía không chỗ không ở hàng ý tự hồ cũng tiêu tán một chút. Này màu đỏ tiểu phiên chính là hắn vừa mới tiến nhập cổ ngộ thì, cùng âm dương cà thọc quái, lục nhãn quái hai người liên thủ đánh chết kia áo lam trung niên đoạt được. Bởi vì chính mình thể nội có phạm la linh hỏa, có thể chống đỡ điệu một bộ phận hàng ý. Hơn nửa thể tu thừa nhận năng lực xa hơn bình thường tu sĩ. Lục Tiểu Thiên tuy là chiếm được cái này chí dương vật, nhưng cũng chưa từng luyện hóa vận dụng. Chính là tự mình đi trước trụy ma đàm sau. Lục Tiểu Thiên phát hiện việc tới gần trụy ma đàm địa phương. Hàng ý liền càng là kinh người. Thể nội Phạm La Linh Hỏa đã không đủ để ngăn cản như thế cường độ Hàng Ý. Phạm La Trân Hỏa đủ để đảm nhiệm, nhưng Phạm La Trân Hỏa điều động tốc độ quá chậm, theo không kịp Hàng Ý xâm nhập nền bước. Cho dù là lục tiểu thiên hiện tại cũng không phải không giúp trợ liệt hầu tử tử lực bị xua tan bộ phận hàng ý. Để rơi chậm lại pháp lực tiêu hao, tại đây địa phương, một khi pháp lực tiêu hao quá nhiều, đừng nói là tham dự phù quan đoạt bảo, kim giáp thi vương này đó lão gian cự hoặc gia hỏa nhìn chung quanh dưới, đó là bảo mệnh cũng không dễ dàng. huống chi còn có u nguyệt ma tí này tử địch, đáng tiếc. Lục tiểu thiên thần thức chìm vào đến này màu đỏ tiểu phiên bên trong, Cảm giác được trong đó khổng lồ mà tinh thuần hỏa linh lực khe khẽ thở dài đại đa số thông linh pháp khí chính là từ tu sĩ rất sớm thời điểm liền nhét vào đang điền nội quẩn dưỡng bắt đầu cùng loại thông linh pháp khí giống nhau điều kiện dưới quẩn dưỡng càng lâu thông linh pháp khí liền Việt có linh tính không chỉ có bi lực lớn hơn nữa đấu pháp khi đối tu sĩ pháp lực tiêu hao cũng sẽ có điều rơi chậm lại đương nhiên cho dù là cùng loại chất liệu gỗ thông linh pháp khí bất đồng luyện khí sư luyện khí Tông sư tạo ra đi ra Quy lực đều có sở bất đồng, có linh tài bởi vì tiềm lực hữu hạn, có thể đạt tới độ cao mãn khiêu không được cao dai tu sĩ cần, cho nên tương đương một bộ phận nguyên anh tu sĩ mặc sau cũng sẽ một lần nữa tế luyện hơn sấn thủ thông linh pháp khí. Tuy rằng so với chính mình tế luyện mà thành thông linh pháp khí không như vậy sấn thủ, bất quá cũng có cùng loại khôi dương kim tỏa loại này bay lên không gian không nhiều lắm, nhưng ở mỗi cái phương diện có độc đáo công hiệu bảo vật, mà này loại bảo vật qua tay số lần càng nhiều thường thường linh tính hội giảm xuống, thẳng đến cuối cùng sa di với vô, luôn là một kiện vật phàm, đó là cực kỳ cao minh đoán tạo sư, mặc dù có thể thông qua nhất định đặc thù thủ pháp đến khôi phục linh tính, nhưng là chính là trì hoãn này quá trình mà thôi. Cũng không thể theo căn bản thượng giải quyết vấn đề, trước mắt này màu đỏ tiểu phiên tạo ra linh tài có chút cao minh, hẳn là thập tam giai hỏa hệ yêu thú trên người tài liệu, chẳng qua tựa hồ đi qua vài đạo thủ, bên trong đã có vài nhân tộc tu sĩ hơi thở Ảnh hưởng tới rồi này nguyên lai linh tính, hơn khó được chính là hỏa hệ tu sĩ thông qua này màu đỏ tiểu phiên, còn có thể thi triển một ít thủ đoạn, có chút lợi hại. Lục tiểu thiên đều không phải là thuần khiết hỏa hệ tu sĩ, bất quá thân đủ phạm la linh hỏa tự nhiên cũng có thể sử xuất một ít hỏa hệ tu sĩ có thể sử dụng thần thông. Này màu đỏ tiểu phiên không chỉ có riêng là nhất kiện sử dụng chạy trốn dùng bảo vật, tại nơi áo lam trung niên trong tay xem như Minh Châu bị long Đông hiện giờ rơi xuống chính mình trong tay. Cũng coi như không có nhục không này Bảo Phiên Gặp lại hận vãng Mặt sau liền làm cho thế nhân một đổ ngươi uy nghiêm Cũng không ủng đến này thế gian đi một tao Lục Tiểu Thiên thần thức tẩm nhập này Xích Phiên trong vòng Cảm giác được này đã chờ lão hũ Xích Phiên đều có một cổ không cam lòng ý Lục Tiểu Thiên không khỏi thầm thang một tiếng nói Ông Cảm giác được Lục Tiểu Thiên ý thức dao động Này Xích Phiên một trận rất nhỏ rung động Giống như phục lịch nhiều năm lão ký muốn phấn khởi Chính là năm tháng tại đây xích phiên trên người để lại nhiều lắm tang thương dấu vết. Hơn nửa khóa trước chủ nhân thần thức lưu lại ấn ký khiến cho này xích phiên hơi thở càng thêm hỗn độn. Này đó như đặt ở xích phiên thượng ngàn cân trọng sáng, xích phiên thượng Quang mang chính là chợt lué, liền lại biến mất đi xuống. Có chút ấn ký thời gian quá dài, giống như dấu vết giống nhau khắc vào ngươi trên người, bất quá một ít thời gian không quá lớn lên thần thức dấu vết, ta còn là có thể giúp ngươi tiêu trừ điệu. Lục tiểu thiên trên mặt lộ ra vài phần ý cười, bảo vật có linh, này xích phiên linh tính không thua hắn phiêu miễu phi kiếm, thậm chí là trấn yêu tháp. Đáng tiếc kỳ ngộ không được tốt lắm, lục tiểu thiên có thể cảm giác được vài đạo bất đồng thần thức dấu vết giống như một cái điều thật nhỏ mà sự mềm dẻo sợi tơ, quấn quanh ở xích phiên phía trên, có một chút niên đại xa xôi, thần thức thậm chí so với lục tiểu thiên tới hơn cường đại, đã giống như cùng sinh câu tới dấu ấn, khắc vào xích phiên phía trên trong đó 4 năm đạo thần thức đều còn tương đối mới, hẳn là gần nhất trăm năm trong vòng lưu lại, nói cách khác trăm năm trong vòng, cái này bảo vật hẳn là đã đổi quá 4 năm chủ nhân, cường đại thần thức cùng này xích phiên kết hợp, có thể phát huy xuất siêu thường uy lực, mà quá mức với pha tạp thần thức cùng xích phiên kết hợp, tựa như cùng đạo bất đồng gia tác, vây khốn xích phiên chân chính thực lực, bất đồng thần thức dấu vết, giống như bất đồng địch nhân, muốn đồng thời chế trụ này đó bất đồng thần thức sở hình thành sợi tơ Liên Cần phân tâm đa dụng, Lục Tiểu Thiên dám như vậy nói, tự nhiên là bởi vì hắn tu luyện liệt thần bí thuật làm cho hắn có chủ nguyên thần ở ngoài nhiều đạo phó nguyên thần, nếu không đó là đại tu sĩ tự mình ra tay, cũng là thúc thủ vô sách, hơn nữa liền xem như đại tu sĩ, ở thần thức cường độ thượng, cũng không so với hiện tại Lục Tiểu Thiên cường ra nhiều ít, Lục Tiểu Thiên nguyên thần vừa động, lục đạo phó nguyên thần đồng thời tiến vào xuất phiên trong vòng, bắt đầu truy đuổi cơ hồ hỗn loạn cùng một chỗ hỗn độn thần thức. Xích phiên nội năm đạo sợi tơ thần thức cảm giác được dị địch xâm lấn, đều ôm nhiễu thành đoàn, quấn quanh phải như một đoàn hỗn độn tuyến cầu, ở xích phiên nội đằng quét rác, tránh né làm cho lục tiểu thiên phó nguyên thần đuổi bắt, cường Long không áp địa đầu xà, lục tiểu thiên phó nguyên thần dù sao cũng là mới đến. Vội vàng trong lúc đó, cũng là khó có thể hiệu quả. Chẳng qua lục tiểu thiên cũng không khuyết thiếu kiên nhẫn. Phó Nguyên Thần ở xích phiên nội không ngừng mà đối này quấn quanh thành đoàn hỗn độn thần thức tiến hành vây đổ. Một lúc sau, lục tiểu thiên phó Nguyên Thần cũng bắt đầu quen thuộc xích phiên nội bộ hoàn cảnh. Này đó hỗn độn thần thức sân nhà ưu thế liền bắt đầu đuổi dần đánh mất, chương 1276 độc bộ thành tiên, xích kim lý long phiên. Cuối cùng, lục tiểu thiên năm đạo phó Nguyên Thần thành công đêm này đoàn hỗn độn thần thức vạn vẹo đến cùng nhau tiểu cầu vây đổ ở một cái tương đối nhỏ hẹp trong góc. Chẳng qua này đoàn vạn vẹo thần thức tiểu cầu vẫn đang ở chỉ liều chết chống cự khi năm đạo hỗn độn thần thức hình thành sợi tơ, đem đầu sợi khóa lại bên trong làm cho lục tiểu thiên trong lúc nhất thời cũng vô pháp xuống tay Bất quá lục tiểu thiên cũng không thiếu kiên nhẫn năm đạo phó nguyên thần giống như kinh nghiệm phong phú cực kỳ lão thợ săn bất đồng làm ra thử tính công kích Cũng không biết trải qua bao lâu bị lục tiểu thiên phó nguyên thần thành công bắt được một chỉ đầu sợi Lục Tiểu Thiên lập tức dùng khác bốn đạo phó nguyên thần ngăn chặn mặt khắc hỗn độn thần thức vô đến. Sau đó như Triều kiển bác ti đêm này cái đã bị nắm giữ dừng tuyến từng chút theo tuyến cầu nội trều lôi ra đến. Đạo lý nhìn như đơn giản, chẳng qua cả quá trình cũng Lục Tiểu Thiên cùng xích phiên nội năm đạo hỗn độn thần thức lặp lại không ngừng dằn co thức tranh đấu, trong đó hung hiểm, thậm chí so với cùng người đấu pháp còn muốn càng sâu mấy lần. Một khi hai cổ hoàn toàn bất đồng thần thức ngay mặt giao thủ, Song Phương liền chỉ có chiến thắng người mới có sinh tồn đi xuống quyền lực, xích, một loại hỗn độn thần thức bị Lục Tiểu Thiên tru lôi ra đến, bị Lục Tiểu Thiên trục xuất xích phiên ở ngoài, mà này đạo hỗn độn thần thức mới bị trục xuất, Lục Tiểu Thiên liền thân chỉ bắn ra một loại ngọn lửa, Đêm này hỗn độn thần thức cháy sạch không còn một mảnh, Hạng Khuynh Thành đang ở toàn lực luyện hóa thông minh kiếm tâm, nàng sở tu luyện kiếm quyết, này thông minh kiếm tâm chính là nàng kiếm đạo tiến nhanh phải vực, cùng với Hạng Khuynh Thành luyện hóa Một cổ như có như không kiếm ý, giống như dòng khí, lấy hạng khuynh thành là trung tâm, tại đây hắc sát sông băng phía trên chậm rãi lưu động, làm cho người ta một loại kiếm thế gian giới lỗi giác. Vạn vật dai hư vô, trong lòng duy kiếm, đáng tiếc thời gian quá mức vội vàng, nếu không chính mình vị tất không thể đột phá công cùng xiên xiết, hạng khuynh thành cảm giác được xa xa hình như có dị động, trong lòng thầm than một tiếng, yêu thú, cổ quy kia mấy người tên chỉ sợ sẽ không tha nhâm nàng như thế dễ dàng đột phá gia tăng đối này bi hiếp, nhưng thật ra trước mắt này Ngân Pháp Đông Phương một mực thay nàng hộ pháp tu luyện tới thông minh kiếm tâm chi cảnh Hạng Khuynh Thành đối với bốn phía cảm giác đã đạt tới tỉ mỉ tình cảnh thần thức lại có điều tinh tiến đó là dụng thần thức cũng có thể nhận thấy được lục tiểu thiên hành động, bỗng nhiên Hạng Khuynh Thành chỉ cảm thấy một cổ lớn chí dương khí tập cuốn mở ra, không khỏi kinh di một tiếng, hai mắt trợn tròn chỉ thấy trước mắt Ngân Pháp Đông Phương cổ tay một phen Một cây màu đỏ tiểu phiên tự trong lòng bàn tay phi tới giữa không trung, đón gió phấp với, đột nhiên trong lúc đó đại trướng tới hơn 10 trượng cự phiên. Một đoàn mây lửa ở xích phi ngoại lượng lờ. Mây lửa biến ảo, trong nháy mắt lại biến thành một chỉ râu vàng hỏa lý, hâm tu hỏa lý lăng không nhảy, thẳng đến không trung phấp với hỏa phiên, như ngư dược long môn, nhảy vào kia hỏa phiên nội biến mất không thấy, chẳng qua xích hỏa phiên lúc này cũng quan hoa đại tác, ẩn ẩn có rồng ngâm tiếng động Ngư dược Long môn, xích kim lý lông phiên. Lục tiểu thiên mày giảng ra mở ra, này xích phiên động tỉnh so với dự liệu trung còn muốn lớn hơn nữa một ít, thực tại có chút vượt quá tưởng tượng, lúc này tại đây lạnh vô cùng nơi, có thể ngoài ý muốn luyện hóa như vậy một cây bảo phiên, không thể nghi ngờ mặt sau thủ bảo nắm chắc lớn hơn nữa. Đáng tiếc này cuốn quanh tại đây xích phiên thượng vài đạo thần thức dấu vết đã quá sâu, lấy lục tiểu thiên hiện có thủ đoạn căn bản không thể khu trừ, đó là lục tiểu thiên. Cũng khó lấy làm cho này Xích Kim Lý Long Phiên khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ. Bất quá này Xích Kim Lý Long Phiên uy năng còn muốn vượt qua hắn dự tính. Có thể làm đến nước này đã là ngoài ý muốn chi hỉ Nhưng thật ra không cần cưỡng cầu càng nhiều. Lục Tiểu Thiên hư không đối với Xích Kim Lý Long Phiên một lóng tay. Khi phấp với Xích Phiên ánh lửa chợt lẽ. Hóa thành một loại quần sáng. Đáp xuống Lục Tiểu Thiên trên người. Đến từ này hát sát sông băng hàng ý nhất thời bị Xích Kim Lý Long Phiên xa lánh khai đi thậm chí ngay cả thể nội liệt hầu tựu linh lực trong lúc nhất thời cũng không dùng được. Này quỷ dị sông băng hàng ý tuy là kinh người, nhưng còn có thể thừa nhận được, hiện tại liền vận dụng này xích kim lý long phiên, không khỏi có chút đại tài tiểu dụng. Lục tiểu thiên thân thủ nhất chiêu, xích kim lý long phiên hóa thành một loại ánh lửa, không có vào lục tiểu thiên trong lòng bàn tay biến mất không thấy, thông minh kiếm tâm luyện hóa phải như thế nào. Thu xích kim lý long phiên, lục tiểu thiên nhìn về phía hạng khuynh thành nói, cũng không tệ lắm. Hạng Khuynh Thành ở kiếm đạo thượng tu vi tiếng nhanh, tự tin đối mặt bình thường đại tu sĩ, trong lúc nhất thời cũng tuyệt không sẽ bị thua, chính là nhìn thấy trước mắt này cảnh giới so với chính mình còn muốn thấp một tầng ngân phát đông phương, trong lòng đã có loại có gan đối mặt đại tu sĩ, khả đối mặt này ngân phát đông phương nhưng không có nhiều ít cảm giác, đó là Hạng Khuynh Thành cũng hiểu được loại này ý tưởng đối với người khác mà nói quá mức với hoang tưởng, nhưng chỉ có chính cô ta biết, này cũng không ảo giác, Đông phương người này, không thể lấy mắt thường mà đo, trước mắt vẫn là Nguyên Anh Sơ Kỳ, này hào Quang liền đã làm cho đại tu sĩ cũng vô pháp dễ dàng áp chế đi. Một khi đột phá đến Nguyên Anh Trung Kỳ, chỉ sợ mới là nhất phi trùng thiên, xem ra dấu hiệu cũng không tệ lắm. Lục tiểu thiên cười, đột nhiên cùng hạng khuynh thành hai người sắc mặt nhất tề biến đổi. Chỉ thấy mấy trăm dặm có hơn, một trận quỷ dị kêu kêu ma đề tiếng động đột nhiên trong lúc đó tạc nước mở ra. Làm cho người ta nghe song tâm thần một trận lay động Cơ hồ khó có thể tự giữ Dù chưa mắc cập Khả nghe này thanh âm liền làm cho người ta nhớ tới Một trận quần ma loạn vũ chi tượng Phù quan sắp xuất hiện Đảng hồn ma âm Lục tiểu thiên cùng hạng khuynh thành Hai người trăm miệng một lời nói Đi Lục tiểu thiên cùng hạng khuynh thành Hai người đồng thời ngự kiếm dựng lên Thẳng đến trụy ma đàm phương hướng Thật mạnh ảo giác ở ngoài Một chỉ cả người đen thùi cự đại cổ quy Đằng vân giá vũ dựng lên Thô đoạn tứ chi đông đưa dưới Nhìn như thông thả nhàng nhã Kỳ thực ngay lập tức vài dặm Mặt khác một bên Yêu thú triển cánh thân thể ảnh ngược Ở hắc sắc sông băng phía trên Phong trì điện chế Kim giáp thi vương nhất chúng Thi khí cuồn cuộn Ở trụy ma đàm ngoại Cũng khiến cho một phen dị tượng Chính là càng phát ra tiếp cận kia trụy ma đàm Kia nhìn như bóng loán Trong như gương ma đàm thường Từng đạo xương khói trạng ma vật Khởi Tựa hồ muốn theo trị ma đàm trung dãy đi ra, từng trận kêu kêu tiếng động, ngưng kết thành âm ba giống như thực chất, tựa như một thanh bính đao kiếm thứ hướng người đại não trong vòng. Cổ Quy cùng nhìn xem gần một ít kim giáp thi vương ánh mắt sâu thẳm quét về phía Lục Tiểu Thiên cùng Hạng Khuynh thành một cái, Hạng Khuynh thành hừ lạnh một tiếng, màu trắng tay áo tung bay, một cổ vô hình kiếm ý quanh quẩn ở bốn phía, ngưng động thực chất ma âm tự kia trị ma đàm thượng bay tới, gặp được này sắc bén vô cùng kiếm ý, Từ nguyên lai nùng trù, bắt đầu đuổi dần tiêu tán, trở nên đạm chiếc như yên, cuối cùng mất đi này ứng với có lực sát thương, theo gió mà tán, lục tiểu thiên cùng hạng khuynh thành giao thủ, đối phương kiếm ý sắc bén, phong Duệ Khả trước mắt này của kiếm ý rõ ràng hơn vài phần phản phát quy chân ý tứ hàm xúc ở bên trong, nguyên bản hắn còn tính toán ra tay, bất quá hạng khuynh thành kiếm đạo tiếng nhanh, cố ý lực thi thân thủ, lục tiểu thiên tự nhiên mừng rỡ ít phí chút công phu. Kim Giáp Thi Vương trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc, bất quá kia nguyên bản sâu thẳm đồng tử bên trong, hơn vài phần u mật lục ý, hiển nhiên phía trước này Kim Giáp Thi Vương cũng không có nhàn rỗi, này đảng hồn ma âm so với dĩ vãng phải càng sâu vài phần, thả không cần lung tung tiêu hao pháp lực. Nếu không mặc sau tiếp tế không hơn đã có thể không phải có nghĩ là thủ bảo vấn đề, mà là có không theo này đảng hồn ma âm công kích dưới sống sót đại sự, cơ quy quét hạng huynh thành cùng Lục Tiểu Thiên một cái. Thanh âm già nua mà thận trọng, "Chương 1277 độc bộ thành tiên, đảng hồn ma âm, ta đều có đúng mực." Hạng Khuynh thành tự nhiên biết lời này hướng nàng tới, lạnh lùng trả lời cổ quy một câu, thân thể quanh thân kiếm ý cũng không thấy có điều suy giảm, biết tốt nhất. Cổ quy cười ha hả nói một tiếng, cũng không có bởi vì Hạng Khuynh thành thái độ mà sinh khí, này đảng hồn ma âm chia làm tam đội, mỗi một đội đều có một cái cao phong. Phải ở mỗi một cái cao phong sau nắm chặt thời gian khôi phục, thiết không thể nhất thời cậy mạnh, lãng phí quý giá thở dốc thời gian, y trước mắt tình hình đến xem, lần này đảng hồn ma âm tuyệt không đơn giản, so với chúng ta mấy cái lão quái vật kinh lịch gì một lần đều phải tới càng mạnh một ít, người nếu là cậy mạnh, lầm việc của mình tiểu, chậm trễ chúng ta sự đại. Cổ quy chưa cùng hạng khuynh thành so đo ý tứ, U Nguyệt ma tí cũng tức giận nói, đa tạ nhắc nhở. lục tiểu thiên lạnh nhạt cười Nếu là liên thủ thủ bảo, có chút phải chú ý địa phương, vài vị kinh nghiệm đều so với chúng ta phong phú, nói thẳng đó là, đỡ phải chúng ta lầm vài vị, cũng không có nhiều lắm phải chú ý địa phương, cùng này đảng hồn ma âm đánh nhau cùng bình thường đấu pháp cũng không có khác nhau, chính mình chú ý chút đúng mực, lưu lực có thừa. Nếu là điểm ấy còn muốn người đến giáo, vẫn là chỗ đó cũng chẳng trách người khác, 12 giai yêu thú lặng lẽ cười, hai cánh trung lên, thân thể đã dẫn đầu hướng phía trước một phát. Cổ Quy, Kim Giáp Thi Vương, Quân Nguyệt Ma Tý, thậm chí là kia Phong Tuyết Cự Ma Viên cũng đều tự về phía trước lực tiếng một đại đoạn. Theo những người này bay vút ra một khoảng cách, Lục Tiểu Thiên cùng Hạng Khuynh thành sắc mặt hơi đổi, hai người tuy là ở phía sau, ngược lại cảm giác được áp lực liền tăng lên, cùng những người này bảo trì nhất trí, này đảng hồn ma âm cũng không phải là chỉ cần lấy phía trước người công kích. Lục Tiểu Thiên sắc mặt trầm xuống, đối Hạng Khuynh thành truyền âm nói, Hạng Khuynh thành gật đầu. Đó có thể thấy được này đó lão gian cự hoặc gia hỏa khả cũng không an cái gì hảo tâm, Tùng tâm tư muốn xem các nàng hai cái náo nhiệt, thậm chí khả năng rắp tâm hại người. Chẳng qua hai người mới đến, kim giáp thi vương mấy tên thủ hạ cũng lưu tại mấy trăm dặm ngoại khu vực, vẫn chưa tiếp cận lại đây, đó là âm dương cà thọc quái, trước kia làm u nguyệt ma tí ma thị, cũng không tiếp cận quá trụy ma đàm như thế gần địa phương, về như thế nào ngăn cản đảng hồn ma âm kinh nghiệm, tự nhiên cũng không theo nói đến. Xem cổ quy, kim giáp thi vương bọn người kia, đó là ra tiếng, cũng không tất liền thật là ở nhắc nhở bọn họ hai cái. Quả nhiên, tiếp cận đến cùng kim giáp thi vương một hàng tương đương khoảng cách, lục tiểu thiên cùng hạng khuynh thành trên người áp lực hơi chút giảm bớt một chút, chẳng qua loại này giảm bớt chính là trong nháy mắt. Đột nhiên trong lúc đó, kia trong như gương tử trụy ma đàm đằng khởi một đoàn cự đại hát sắc sương khói, kia xương khói bên trong, tự hồ có hay không số ma vật bốc lên, một đôi song hoặc là xanh biếc hoặc là màu đỏ tươi ánh mắt hung tợn nhìn chầm chầm bên ngoài. Tại nơi vô số oán độc ánh mắt, ma kêu tiếng kêu trung, một vòng giới âm 3 hướng bốn phía chấn động bắt đầu, một triều cao hơn một triều. Lục Tiểu Thiên nhìn thấy này trụy ma đàm mặt trên đuổi dần đằng khởi u ám, trong nháy mắt đã bao trùng phạm vi gần hơn 10 dặm trụy ma đàm. Khi quay cùng, đùng trụ giống như thực chất ma khí làm cho Lục Tiểu Thiên đồng tử co rụt lại. Nhìn thấy này đoàn quay cùng ma vân, Lục Tiểu Thiên có loại giống như quen biết cảm giác Điều này làm cho hắn nhớ tới trước kia đi qua thiên khung giới đến vọng nguyệt tu tiên giới cái kia trong thông đạo gặp được quỷ động. Khi quỷ động bạo phát trước tịch cùng trước mắt này trụy ma đàm cực kỳ cùng loại, chớ không phải là này trụy ma đàm dưới là một cái ma quật không thành. Bị phong ấn ma tộc cửa ra vào. Lục tiểu thiên trong lòng không tự giác dâng lên như vậy nghi hoặc, trước mắt hoàn cảnh cũng không có cấp lục tiểu thiên nhiều lắm thời gian đi phỏng đoán loại này loại giả thiết. Dết chốc, sát dục, vệ huyết. Luốn cúng, đủ loại phản đối cảm xúc như sơn hô hải khiếu đánh sâu vào mà đến. Tự hồ muốn ở trong nháy mắt để bạo người thức hải, đó là lục tiểu thiên tại đây trào tạp ma âm trùng kích, đột nhiên trong lúc đó cũng hiểu được một trận hơi thở hỗn loạn, thần thức bị các loại dũng mãnh mà vào tình tự sở ảnh hưởng, đó là lục tiểu thiên chủ nguyên thần, đột nhiên trong lúc đó tại đây ma âm trùng kích, cũng có chút chống đỡ không được cảm giác, lục tiểu thiên vội vàng điều động mặt khác phó nguyên thần cùng nhau, Đêm này đó lợi hại cực kỳ ma âm công kích cấp áp chế đi, lại nhìn hướng hạng khuynh thành cùng kim giáp thi vương, cổ quy này đó ma đầu đại yêu. Phát hiện bọn người kia cũng không thoải mái, sắc mặt ngưng trọng, tự hồ thoáng thở hỗn hển một hơi, hiển nhiên, bọn người kia thực lực mạnh, tu luyện đến 12 giai sau, nguyên thần cực kỳ cường đại, cũng đã theo mới vừa rồi đảng hồn ma âm kịch liệt trùng kích phục hồi tinh thần lại, bắt đầu từng cái rõ ràng này tiến vào thể nội vùng tới bất lợi ảnh hưởng. Trái lại Hạng Khuynh Thành tuy là khu động kiếm ý, cực lực ở cùng này cổ ma âm tranh đấu, nhưng thân thể quanh thân kiếm ý tán loạn, người sáng suốt vừa thấy liền biết này cũng không thoải mái. Hạng Khuynh Thành tuy rằng đã tới Nguyên Anh trung kỳ đỉnh, đã là một chân rảo bước tiến lên Nguyên Anh hậu kỳ cường giả, chẳng qua này một tầng gông cùng xiên xiết đúng là vẫn còn chưa đánh vỡ. Nguyên Anh trung kỳ cùng hậu kỳ cự đại hồng câu, liền không có như vậy dễ dàng vượt qua đi. Chẳng sợ Hạng Khuynh Thành tu tập công pháp cao minh, Ở trong khoảng thời gian ngắn bột phát ra tới chiến lực đã không thể so một cái bình thường đại tu sĩ kém nhiều ít. Khả đại tu sĩ cường đại là toàn bộ phương vị, nguyên thần, pháp lực ngưng thật trình độ, pháp lực khôi phục tốc độ, tự thân thực lực một cường, đối với thông linh pháp khí ẩn dưỡng, vận dụng, đều có thể đạt tới một cái tân độ cao, đó là lục tiểu thiên, mượn dùng các loại thủ đoạn tuy là có thể cùng bình thường đại tu sĩ quyết tranh hơn thua, khả luận cập căng cơ cũng xa không bằng đối phương tới hùng hậu, mà Lục Tiểu Thiên có thể đem này đó thủ đoạn điệp gia vận dụng lên, nhất căn bản vẫn là ở chỗ chính mình tu luyện quá liệt thần bí thuật, nguyên thần cường độ đã kiêu ngạo với đại tu sĩ nhiều ít, nếu như không có thủ đoạn, cũng bất quá một đầu ma ngư thôi, chống lại đại tu sĩ không khác muốn chết, trước mắt Hàn Khuynh Thành vẫn chưa tu luyện quá liệt thần bí thuật như vậy huyền diệu thả hung hiểm dị thường công pháp, Nguyên thần chung quy là muốn kém hơn một ít, cổ quy, yêu thú Lục Tiểu Thiên trước sau phản ứng lại, Hạng Khuynh Thành cũng hô hấp lực hiển ồ ồ, bị này ma âm trung các loại phản đối cảm xúc cấp ảnh hưởng tới rồi. Ít nhất còn cần một ít thời gian mới có thể phản ứng lại, cổ quy, yêu thứ vui sướng khi người gặp họa nhìn lấy Lục Tiểu Thiên cùng Hạng Khuynh Thành hai người, ánh mắt phiêu hồ, không biết cụ thể có cái gì chú ý. U Nguyệt Ma Tý Lãnh Ngữ nói, thực lực không đông đảo liền ở phía sau ngốc, không nên cậy mạnh đến sấm trị ma đàm, hiện tại cũng đã chịu không nổi. Mặt sau gặp các ngươi như thế nào ngao đi xuống Cũng không nên bởi vì thần thức không tế Bị này ma âm trung sắc dục ảnh hưởng Trước mặt mọi người làm ra cái gì bất nhã chuyện đến Làm cho chúng ta mấy cái nhìn sống đông cung Nơi đây sự Ngươi tốt nhất nghĩ biện pháp lại cho tới mặt khác thân thể Ta có thể diệt ngươi một lần Cũng có thể diệt ngươi lần thứ hai Lục tiểu thiên nhìn U Nguyệt ma tí một cái Lại nhìn thoáng qua hạng khuynh thành Cũng không có lập tức lựa chọn ra tay viện trợ Trước mắt trụy ma đàm phát ra đảng hồn ma âm vừa mới bắt đầu, cho dù muốn ban hạn khuynh thành, cũng phải biết rõ ràng đối phương nguyên thần mạnh yếu như thế nào, mặc sau mới tốt đúng lúc ra tay. Trước mắt này một cửa còn phải dựa vào chính cô ta vượt qua đến. Nếu là ngay cả hiện tại đều khiên không được, mặc sau cũng sẽ không có lại tiếp tục mạnh mẽ sấm trụy ma đàm tất yếu, chương 1278 độc bộ thành tiên, ma âm 3 cùng vọng nhân tộc tiểu tử. U Nguyệt ma tí phụ thân ma thị ánh mắt phát lạnh, cũng không có nói nữa. Hắn rất muốn đem trước mắt này ngân phát thanh niên diệt xác nhưng không thể không thừa nhận tiểu tử này thật là không giống. Theo này đảng hồn ma âm trung tỉnh táo lại không thể sao bọn họ này đó lão quái hơi chậm. Thực hiển nhiên, lúc này mới bất quá nguyên anh sơ kỳ gia hỏa. Nguyên thần đã có thể theo chân bọn họ này đó lão quái vật sánh vai. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, U Nguyệt ma tí liên can chỉ sợ cũng tuyệt không tin tưởng cho dù cùng hai người kia tộc động thủ, muốn báo thù rửa hận, ít nhất cũng phải tìm cái không người nơi, nếu như đại chiến một hồi, bị kim giáp thi vương mặt khác lão quái vật lấy tiện nghi, loại này chuyện ngu xuẩn u nguyệt ma tí cũng sẽ không làm. Đang nói hơi lạc, Hạng Khuynh Thành kia vết chốc, lãnh khốc, mê vọng ánh mắt khôi phục thanh minh, Lục Tiểu Thiên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, phản ứng cũng còn không chậm, Hạng Khuynh Thành nguyên thần so với hắn dự liệu trung còn mạnh hơn một ít, mặt sau chính mình giúp đỡ một phần với vô vấn đề. Nếu là không có Hạng Khuynh Thành, Lục Tiểu Thiên đó là tự nhận thủ đoạn không ít, khả đối mặt này đó lão quái vật đều là thực lực phi phàm, nhiều năm đại yêu, lão ma, Lục Tiểu Thiên cũng không có nhiều ít nắm chắc, hơn cái Hạng Khuynh Thành, thực lực một cường, tin tưởng tự nhiên đã giảm không ít, đi thôi. Hạng Khuynh Thành thật dài thở hắt ra, tự hồ phải mới vừa cùng đảng hồn ma âm kia hỗn độn ma thức công kích hoàn toàn phun ra đi. Lục Tiểu Thiên gật đầu, Nhìn đến kim giáp thi vương một hàng cũng tiếp tục hướng trụy ma đàm lại tiếp cận, hai người cũng thứ đệ theo vào. Lúc này cổ quy, yêu thú, vua nguyệt ma tí, phong tuyết cự ma viên cùng lục tiểu thiên mọi người cách này trụy ma đàm cũng không phải quá xa, được không tiến tốc độ lại giống như phàm phu tục tử, càng là tới gần trụy ma đàm. Khi bóng loán trong như gương ma đàm phía trên các loại ma đầu kêu kêu, quái tiếu tiến động sở hình thành ma âm ngưng động thực chất đuổi dần chuyển hóa thành một vòng giới sóng gận hướng bốn phía khuếch tán mở ra, ma âm hiện hình. Lần này trụy ma đàm động tỉnh vì sao như thế to lớn? Lúc này đó là yêu thứ cùng cổ quy hai cái đại yêu cũng biến sắc, kim giáp thi vương đồng dạng biểu tình không thoải mái, lục tiểu thiên thân thủ về phía trước một hoa, một loại kiếm hình màng hào quang che ở phía trước, chẳng qua này đảng hồn ma âm lại chính là thoáng bị kìm hãm. liền xuyên thấu qua kia kiếm hình màng hào quang này đảng hồn ma âm một khi phát tắt lên bình thường đấu pháp thủ đoạn thế nhưng khởi không được chút tác dụng mà phạm vi mấy trăm dặm trong vòng giống như một ung thủy đàm này đảng hồn ma âm tựa như cùng thủy đàm trung thủy mọi người tựa như thủy đàm trung ngư mặc cho bọn họ thi triển loại nào thủ đoạn cũng vô pháp tránh đi ma âm ảnh hưởng trừ phi trước đó rời đi khu vực này mà lúc này liền xem như còn muốn chạy sợ cũng không dễ dàng như vậy Khi tràn ngập các loại phản đối cảm xúc ma âm như ông vỡ tổ tiếng vào người trong ốc trong vòng, trực tiếp bôn sát nguyên thần, mưu toan ảnh hưởng đến nguyên thần trình tự, không cần trực tiếp diệt sát tu sĩ nguyên thần, chỉ cần ảnh hưởng đến đối phương, sắc dục, tàn nhẫn, thị sát, sa đọa từng tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đô hội có một chút nhược điểm, đó là nguyên anh tu sĩ, so với này trúc cơ, thậm chí luyện khí tu sĩ, xét đến cùng, cũng bất quá là nguyên thần, pháp lực hơn cường đại một ít mà thôi. Nhưng đều không phải là không có chỗ thiếu hụt Chính là nguyên anh tu sĩ tu luyện Nhiều năm như vậy thời gian Trải qua càng nhiều nhân tình ấm lạnh Ngươi lừa ta gạt Tâm trí hơn kỳ nghị, thành thục thôi Nhưng này đều không phải là ý nghĩa Nguyên anh tu sĩ liền vô sơ hở có thể tìm ra Nếu là đổi cái hóa thần lão Tổ góc độ đến xem Nguyên anh tu sĩ quả thực không chịu nổi một kích Toàn thân đều là sơ hở Đó là lục tiểu thiên tự nhận là Thực lực không tầm thường Khả tại đây đảng hồn ma âm ảnh hưởng dưới cùng Đông Phương Nghi, La Bình Nhi Hương Diễm Kiều Diễm. Cùng Lạc Thanh kia nhàn nhạt lại lái đi không được qua lại, gặp lại người lạ kết quả, ở Đan Vương Thành ngoại hải kia đoạn huyết tinh vô cùng vết chóc. Còn có bởi vì trốn tránh Huyền Yểm Quỷ Vương đuổi dết, làm cho cả huyết sư thành bị đồ, cả huyết sư thành chết vô tính, tuy rằng sự tình một lần nữa phát sinh một lần, Lục Tiểu Thiên vẫn là hội như thế lựa chọn, khả làm cho nhiều như vậy tu sĩ chết thảm, Lục Tiểu Thiên trong lòng nhiều ít vẫn là có chút băn khoăn. Này một tia sám cứu vẫn chôn ở lục tiểu thiên đáy lòng, lúc này cũng bị đảng hồn ma âm cấp một lần nữa sốc đi ra, linh tiêu cung cố nhân rời đi, sư muội tô tình trở thành quỷ tộc réo rất thảm thiết. Một cọc, nhất kiện, như lướt qua, ở lục tiểu thiên trong đầu xuyên qua, đợi cho lục tiểu thiên theo này qua lại phức tạp cảm xúc trung rõ ràng lại đây, mới phát hiện chính mình toàn thân đã ra một thân mồ hôi lạnh. Ngay cả vạt áo đều bị làm ướt, thật là lợi hại đảng hồn ma âm. Cuối cùng thời điểm, Lục Tiểu Thiên chính mình cũng kém điểm rơi vào tay giặc, chẳng qua lúc này Trấn Yêu Tháp lại Phật Quang Tề Minh, từng trận tường cùng Phật Đạo Phạm Sướng Thanh, đúng là lúc trước Lục Tiểu Thiên tế luyện Trấn Yêu Tháp thì niệm động chú ngữ, này Phạm Sướng tiếng động túc mục mà tường cùng, đem sắp trầm luân Lục Tiểu Thiên theo sắp rơi vào tay giặc tranh giới kéo lại. Sống sót sau tai nạn, Lục Tiểu Thiên cũng may mắn vô cùng. Đối với trụy ma đàm lợi hại cũng càng phát ra cảnh giác lên. Còn chưa có chân chính ma tộc cường giả xuất hiện, riêng là này ma âm đã như vậy lợi hại, thật không hiểu này trụy ma đàm tới cùng cất giấu hạng kinh người bí mật, không tốt, hạng khuynh thành. Lục Tiểu Thiên tỉnh ngộ lại, ngay cả chính mình đều tại đây đảng hồn ma âm dưới đều thiếu chút tuẩn vì đạo, huống chi nguyên thần so với chính mình còn muốn nhược thượng một ít hạng khuynh thành. Lục Tiểu Thiên ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy hạng khuynh thành trên đỉnh đầu mây đen dày đặc, thật đều không phải là là thật mây đen. Mà là trụy ma đàm bên kia bay tới ma chướng. Hắc ẩn bên trong, ẩn ẩn có hay không số vô hình ma vật thông qua chui vào hạng khuynh thành thân thể trong vòng tác quái. hạng khuynh thành lúc này kia màu trắng đấu bồng đã phiêu phi tới hơn 10 ngoài trường. Lộ ra kia trương tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt, bất quá ở lục tiểu thiên trước mặt. Tuy là hiểu biết phải không nhiều lắm, cũng có chút cao ngạo hạng khuynh sắc mặt phức tạp, vẻ mặt thương viễn, song quyền nắm chặt dưới, móng tay xâm nhập thịt trung. Một giọt tích đỏ sẫm máu tươi tí tách dừng ở hắt sắc băng tầng phía trên. Xem ra hạng khuynh thành tuy rằng ngoại lạnh như băng, cũng là cái có chuyện xưa người. Nhìn thấy hạng khuynh thành kia xinh đẹp khuôn mặt thượng hai hàng thanh lệ hoạt dưới, lục tiểu thiên thầm nghĩ trong lòng, ít nhất đối phương không giống mặt ngoài nhìn qua vậy quang hoa vạn trượng. Nhận thấy được lục tiểu thiên nhìn trộm, hạng khuynh thành trên đỉnh đầu kia ma chướng trung ma vật dương nanh múa vuốt hướng lục tiểu thiên một trận thị uy. Tự hồ ở cảnh cáo lục tiểu thiên không cần xen vào việc của người khác, nghiệt chướng. Lục tiểu thiên lãnh xích một tiếng, hai tay khác quá pháp quyết. Từng đạo phạm âm tự lục tiểu thiên hầu trong lúc đó phát ra, tối nghĩa lại tường hòa. Hóa thành từng đạo âm ba, cùng cả trụy ma đàm phụ cận đảng hồn ma âm so sánh, đảng hồn ma âm như giận hải phong ba. Chẳng qua lục tiểu thiên đều không phải là muốn cùng cả trụy ma đàm phát ra đảng hồn ma âm chống đỡ. Hắn chẳng qua là muốn đem Hạng Khuynh Thành theo trước mắt loại này bất lợi trạng thái trung giải cứu đi ra thôi. Lục Tiểu Thiên trong tay kết xúc từng đạo huyền ảo pháp ấn, hình thành vô số đạo Phật đạo màu bạc vạn tự ấn, đuổi dần đem Hạng Khuynh Thành toàn thân tứ sườn vây lên. Ngăn cản đảng hồn ma âm đối Hạng Khuynh Thành tiến thêm một bước công kích, sau một lát, từng đạo vạn tự ấn cơ hồ đem Hạng Khuynh Thành toàn thân mấy trượng không gian đều bao vây lại. Ngân hô sắc Phật quang chiếu khắp, Lục Tiểu Thiên hầu trong lúc đó cổ động Từng đạo phạm xướng tiếng động truyền vào hạng khuynh thành truyền vào tai, chương 1279 độc bộ thành tiên, ma viên chi tử, Di. Nhất chúng yêu ma bên trong, cổ quy kinh dị một tiếng, nhìn về phía lục tiểu thiên bên này, bọn họ tuy là có bảo vật trong người, nhưng là là đi qua quá này trụy ma đàm nhiều lần sau chuẩn bị, lần này tại đây đảng hồn âm công kích dưới cũng không thoải mái, nguyên bản nghĩ đến lục tiểu thiên cùng hạng khuynh thành hẳn là tương đối gian nan mới là không nghĩ tới thế nhưng còn có thể xuất hiện như vậy dị tượng. Này đảng hồn ma âm vô chất vô hình, bình thường đấu pháp thủ đoạn căn bản phòng ngự không được ma âm công kích. Mà khi ngân phát thanh niên thi triển Phật đạo thủ đoạn, hình thành phòng ngự giới, đã ngưng thực ma âm ba tiếp xúc đến kia màu bạc Phật quan phía trên thì, cũng không có giống phía trước như vậy không chỗ nào không ra, mà là giống như nước gợn đụng vào đá ngầm sao, bắn ngược trở về, tỉnh lại. Hạng Khuynh Thành chính đắm chìm với đảng hồn ma âm công kích dưới không thể tự kiềm chế, bỗng nhiên nghe được một loại quen thuộc thanh âm, giống như tiếng chuông ở này trong đầu ở này trong đầu vang lên. Hạng Khuynh Thành cảm giác chính mình phản phất giống như một cái nịch thủy người, cô độc mà bất lực, lúc này quen thuộc thanh âm thanh giống như cứu mạng thảo. Hạng Khuynh Thành thân thể chấn động, kia mê mang ánh mắt đuổi dần khôi phục thanh minh. Hạng Khuynh Thành ứng đỏ con người quét lục tiểu thiên một cái, cũng không phía trước ki mà là tràn ngập một cổ phức tạp ý, cảm ơn. Hạng Khuynh Thành thấp giọng nói. Theo Hạng Khuynh Thành miệng nghe thế hai chữ, Lục Tiểu Thiên có chút ngoài ý muốn, phải biết rằng phía trước cho dù là ban Hạng Khuynh Thành trao đổi đến thông minh kiếm tâm, nàng cũng không có chút muốn nói tạ ơn ý tứ, ngươi trạng thái không thích hợp, chính mình nhiều chỉ điều chỉnh, này ma âm còn xa chưa tới cao nhất phong, mặt sau ta cũng chỉ có thể giúp ngươi ngăn trở một bộ phận ma âm công kích còn lại đại nhiều còn muốn dựa vào chính người lục tiểu thiên nhắc nhở nói nếu không phải tận mắt nhìn thấy nhưng thật ra khó mà tin được hạng khuynh thành lãnh nhược băng sơn nữ tử sẽ có như vậy nhu nhược một mặt nhưng thật ra so với phía trước kia phó lạnh như băng bộ dáng nhìn thấy phải thuận mắt hơn chẳng qua trước mắt cũng không phải là nhu nhược thời điểm hạng khuynh thành khẽ dạ nhìn quanh bốn phía một cái kim giáp thi vương u nguyệt ma tí 12 giai yêu thú cổ quy tại đây ma âm trung hình động tự nhiên Đã ở đánh giá nàng bên này, bất quá lũ yêu ma bên trong, phong tuyết cự ma viên thực lực hơi thứ, lúc này còn đắm chìm ma âm công kích chưa tỉnh táo lại. U Nguyệt ma tí trước đây cùng phong tuyết cự ma viên cùng nhau, hiện tại cũng không có chút phải ra tay giúp đỡ ý tứ. hạng khuynh thành khinh liếc mắt tiền ngân phát đông phương một cái, thầm nghĩ này ma âm có thể làm người tâm ma tác loạn. Chính mình nếu vô lục tiểu thiên tương trợ, chỉ sợ hậu quả kham ưu, nhất là tại đây chúc yêu ma như hổ trình mồi dưới. Hạng Khuynh Thành thầm nghĩ trong lòng phong tuyết cự ma viên này đội hữu cũng không bền chắc, so sánh dưới, chính mình nhưng thật ra may mắn hơn. Hạng Khuynh Thành tâm tư một trận phức tạp là lúc, trị ma đàm trung một loại sắc nhọn vô cùng kêu kêu tiếng động như châm chui vào người não nội, giống như phải trực tiếp thứ phá người thức hải. Hạng Khuynh Thành không khỏi sắc mặt lại một bạch, chung quy là một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ, miễn thần so với đại tu sĩ yếu nhược không ít, mà trước kia Hạng Khuynh Thành cũng chưa bao giờ từng có loại này quỷ dị kinh lịch không có một thân bổn sự, tại đây loại ma âm công kích, thế nhưng cũng không dùng được. Nếu là sớm biết này trụy ma đàm có bực này lợi hại công kích, đến phía trước như thế nào cũng muốn chuẩn bị một hai kiện phòng ngự thần thức công kích bảo vật, lúc này đó là lục tiểu thiên, sắc mặt cũng là một cúc, nếu nói phía trước ma âm công kích lấy dụ hoặc là việc chính, khiến cho người tâm ma, trước mắt này ma âm càng nhiều còn lại là trực tiếp công kích người thần thức, loại này phân cao thấp không thể so bình thường đấu pháp, Nhưng hung hiểm trình độ so với đánh nhau chết sống pháp lực Còn muốn tới hung hiểm mấy lần Lục tiểu thiên trong tay ký kết pháp ấn tốc độ nhanh hơn Mười ngón như ảo ảnh di động Làm cho người ta khó có thể xem cái rõ ràng Bốn phía Phật đạo vạn tự ấn đem lục tiểu thiên cùng hạng khuynh thành Đồng thời bao vây đi vào Đồng thời lục tiểu thiên hầu trong lúc đó dâng lên một trận phạm xướng tiến động Đúng là hắn tu luyện có chút năm tháng Cũng không cụ bị công kích tính Nhưng đối với thần thức loại công kích Cũng hoặc là tà mị tiếng động dụ hoặc có rất mạnh châm chích phạm âm thanh tâm chú bất quá là tìm chút trúc cơ tu sĩ sở dụng hồi thiên đang theo miêu nhược lâm cái kia đỉnh đặt nữ tử trong tay trao đổi phải tới. Phía trước đảng hồn ma âm giống như gận sóng, thẩm thấu tính rất mạnh, chính là đụng tới lục tiểu thiên kết thành vạn từ ấn phòng ngự linh quang sau sẽ gặp bị trắng trở về, mà trước mắt đảng hồn ma âm sát khí đột nhiên khởi, giống như một thanh bính búa tạ, lời thương hướng mọi người oanh kích mà đến. Đó là lục tiểu thiên lợi dụng phạm âm thanh tâm chú đỡ này đó ma âm công kích, trong đầu cũng một trận bị đau cắt bàn đau nhức khó chịu. Bên cạnh hạn khuynh thành lục tiểu thiên mặc dù hạ một bộ phận công kích, nhưng trạng thái so với lục tiểu thiên càng thêm không chịu nổi. thức tha thân thể tại đây ma âm công kích dưới lung lay sắp đổ, giống như tùy thời hội ngã vào này hắc sắc sông băng phía trên, bồng. Thực lực tương đối so với thứ phong tuyết cự ma viên sớm đã bước đi duy giang. Lúc này ở ma âm công kích dưới rốt cuộc chống đỡ không được, trong ốc giống như bị tạp lạn tây qua, ầm ầm tạc nứt, lục, bạch ra ở hắc sắc sông băng phía trên một tảng lớn, kia khôi ngô khỏe mạnh dị thường cự đại viên khu ầm ầm rồi ngã xuống. Thậm chí ngay cả ma âm cũng không chạy ra, lúc này đã biến thành một cổ tử thi, nhìn đến phong tuyết cự ma viên thê thảm tử trạng, đó là cổ quy mấy người thực lực thâm hậu yêu ma, lúc này cũng không cấm mặt có kỵ màu. Phong tuyết cự ma viên tuy rằng thực lực giáo chi bọn họ phải kém hơn một ít, nhưng dung hợp ma viên pháp tương sau cũng có thể cùng bọn họ sánh vai tồn tại, cũng là này cổ mộ trung một phương bá chủ. Không nghĩ tới là như vậy thê lương chết kiểu này. Cũng là này phong tuyết cự ma viên không hay ho, phía trước vài lần thủ bảo người này cũng từng toàn thân trở ra, chính là lần này trụy ma đảm bảo phát đảng hồn ma âm quá mức lợi hại, ma viên pháp tương tuy rằng cũng là lợi hại phi thường, tới cùng chính là ngoại vật đều không phải là tự thân tu luyện đi ra bổn sự, ở trước mắt trong hoàn cảnh này, cũng không dùng được. Đó là bọn họ này đó có thể so với đại tu sĩ yêu ma, cũng có loại bước đi duy gian cảm giác, chư vị, lão quy cũ, này ma âm đến cuối cùng càng phát ra lợi hại, phải liên thủ, nhưng lại không thể có tàn tư, nếu như đừng nói là thủ bảo, ngay cả mạng nhỏ đều phải giao phó ở đây, không nghĩ bước này phong tuyết cự ma viên rập khuôn theo, liền buông tay làm đi, ngân phát đạo hữu, Ngươi không có ngăn cản thần thức công kích bảo vật, liền dùng ngươi kia bí thuật có thể tiếp cận Trụy Ma Đàm. Sau đó tề thi thủ đoạn, đều tự tế ra cực mạnh một kích, nhốt đánh vào đàm nội, Trụy Ma Đàm phương sẽ có phù quan xuất hiện, cơ quy lớn tiếng kêu lên, há mồm vừa phun, một loại xanh biết đại cổ xuất hiện. Kia thô đoạn chi trước về phía trước vỗ, cự đại trưởng ảnh đặt tại kia cự sắc đại cổ phía trên. Nhất thời này màu xanh biết đại cổ trung vang lên một trận tạc nứt tiếng động. Giống như thiên tháp địa băng, U Nguyệt Ma Tý thân thủ một quán, một chỉ dài đến thật hứa màu bạc tù và xuất hiện ở trong tay, U Nguyệt Ma Tý mạnh hút trong miệng khí, nguyên bản lãnh bẩm hắc sắc sông băng phía trên, tự hồ phạm vi và dặm dòng khí đều bị U Nguyệt Ma Tý này một ngụm khoảnh khắc trong lúc đó hút vào trong bụng, ngao. Theo U Nguyệt Ma Tý ra sức huy động này màu bạc tù và một vòng giới hắc sắc sóng gận triều trị ma đàm phương hướng cấp tốc dũng đi.